Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 70 Lời bình Du giáo tập nghe vậy liền thu lại tươi cười, nghiêm túc nói Ngô Bình Cường đây cũng không phải là cuộc thi hay trận đấu Học trò của chủ nghệ ban ăn xong món nào Phải đưa ra bình luận Ghi nhớ chặt chẽ hương vị của nó ở trong lòng như vậy ngươi mới có thể làm ra hương vị chính tông nhất Đây là chuyện mà mỗi học đồ của chủ nghệ ban đều phải làm, không thể thoái thác. Viên thiên giã dứt khoát ra lệnh, viên thập đưa hắn đến thiên thính thấy Ngô Bình Cường đã im miệng, ngoan ngoãn đi theo viên thập. Viên thiên giã mới quay sang Lâm Tiểu Trúc, bắt đầu đi. Dạ, tâm tình của Lâm Tiểu Trúc tốt hơn chỉ vào gà phù dung trên bàn, bắt đầu bình luận. Món này ăn vào có hương vị thịt gà, lại có cả mùi trứng gà, chắc là lòng trắng trứng. Hai thứ này băm nhuyễn. Làm thành miếng rồi cho vào chảo chiên Thịt mềm mại Ngon ngọt Nói xong quay sang nhìn du giáo tập Nàng không biết nói như vậy có hợp quy cách hay không Du giáo tập gật đầu khen ngợi Nói đúng lắm Món này gọi là gà phù dung Cách làm giống như ngươi đã nói Lâm tiểu trúc tươi cười Chỉ tay vào món lươn xào mở ngoặt tròn Xinh sao thiệt ti đóng ngoặt tròn Nói tiếp Món này khi ở trong núi tiểu trúc cũng có ăn qua Hẳn là lươn xào Nhưng trước kia là cắt thành từng miếng, dù có cho thêm hành gừng vẫn có mùi, hơn nữa dễ bị nát, vì ăn cũng không ngon. Du giáo tập lại cắt thịt thành từng sợi. Nói tới đây trong đầu như có gì lóe qua, cố nghĩ nhưng lại không nghĩ ra. Lâm Tiểu Trúc dứt khoát từ bỏ, nói tiếp, sợi lươn này hẳn là dùng lửa lớn mà xào nên cho vào miệng liền tan, không có mùi tanh nhưng cũng không mất đi vì vốn có. Không biết du giáo tập làm thế nào mà làm được. Món này hẳn là tốn rất nhiều công phu. Ha ha. Du giáo tập nghe được bật cười thành tiếng. Liên tục gật đầu biểu tình tán thưởng. Một hài tử ở nơi thâm sơn. Hẳn chưa từng ăn qua bao nhiêu thứ ngon. Nhưng mà lời bình luận lại đâu ra đó. Chẳng những nói được hương vị mà cách chế biến cũng nói được 8, 9 phần. Thực sự là nhân tài hiếm có lâm tiểu trúc chỉ vào món tiếp theo. Không khỏi nở nụ cười, đây là măng luộc, chúng ta ở trong núi thứ này rất nhiều nhưng lại ít khi ăn vì món này phải dùng mỡ heo xào lên mới ngon. Nếu chỉ dùng nước để luộc, ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Cho nên tiểu trúc ở trong núi, tuy thích hương vị thanh đạm của nó nhưng ăn chưa quá vài lần. Không ngờ đêm nay lại được ăn món măng luộc ngon nhất, còn có thịt gà gầm tốt nhất. Măng có mùi thịt, thịt lại thấm mùi măng tươi mắt. Không ngấy không ngán thật là tuyệt diệu. Hơn nữa một món rau, một món thịt kết hợp với nhau đúng là tuyệt phối. Lần này không riêng gì du giáo tập mà cả viên thiên giã cũng liên tục gật đầu. Lâm Tiểu Trúc chỉ vào đĩa nấm đông cô. Món này tuy trong núi chúng ta vẫn hay ăn nhưng chủ yếu là để nấu canh thôi. Hương vị tuy ngon nhưng vẫn kém xa món du giáo tập làm càng không biết dùng món gì để ăn cùng nó. Món này có vẻ thanh đạm. Dường như chỉ dùng muối và dầu để nấu nhưng hương vị ngon như thế, cách chế biến chắc chắn không đơn giản. Lâm Tiểu Trúc rất tò mò cách chế biến. Còn món canh cá kia nữa, làm sao có thể hầm cho canh cá có màu trắng mà lại có hương vị ngon như thế. Xin Du giáo tập chỉ giáo kiếp trước nàng chủ yếu dùng nấm hương chứ không phải nấm đông cô, nhưng cách chế biến cũng có biết. Còn canh cá hầm thế nào có màu trắng cũng là sở trường của nàng ở kiếp trước, nhưng nàng biết không thể nói ra. Bởi vì hiện tại nàng chỉ là một nha đầu ở nơi thâm sơn, nếu cả cách chế biến mấy món kia cũng biết thì nàng không chỉ thông minh mà còn là yêu nghiệt. Nàng đẹp chứ đâu có ngu. Tiểu nha đầu nói không sai trước mặt viên thiên giã, du giáo tập vẫn không che lấp sự thưởng thức của mình với lâm tiểu trúc. Chỉ thưởng thức có một lần đã nói được nhiều như vậy, ngay cả cách chế biến cũng nói được 8, 9 phần. Bản lĩnh không nhỏ nha, du giáo tập quá khen. Lâm Tiểu Trúc ngượng ngùng cười. Có điều cũng chỉ làm ra vẻ thôi, trong lòng cũng rất hài lòng với vị giác của mình. Quá khen. Du giáo tập nhíu mày nhìn Lâm Tiểu Trúc, sau đó quay sang viên thiên giã, mỉm cười hỏi không biết công tử có cảm thấy vương u, v, quy, quy. Rồi lão Du là quá khen Lâm Tiểu Trúc hay không? Viên Thiên Giá không trả lời Du giáo tập mà nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, Lâm Tiểu Trúc, ngươi thấy thế nào? Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt, ngẩng đầu nhìn Du giáo tập vẻ mặt tươi cười mà Viên Thiên Giá thì không có biểu tình gì trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ có ý gì đây? Lâm Tiểu Trúc đang hỏi ngươi đó, Viên Thiên Giá không cho nàng thời gian suy nghĩ, hỏi tới người cổ đại và hiện đại khác nhau. Suy nghĩ, quan điểm cũng khác biệt. Người cổ đại thích che giấu, thích khiêm tốn, giống như làm vậy là khẳng định đạo đức của mình. Người hiện đại lại muốn thể hiện bản thân, bản thân mình không cho mình cơ hội thì ai cho mình cơ hội. Cho nên lâm tiểu trúc cũng cho rằng mình có khả năng thì phải thể hiện và chứng minh. Nhưng nàng cũng biết trực tiếp thừa nhận là không ổn, nghĩ nghĩ mới nói tiểu trúc có khả năng thế nào công tử hiểu rõ nhất như thế nào thì trong lòng công tử đã có kết quả người ta nói tốt hay không cũng không ảnh hưởng nói thật cổ đại nhân cùng hiện đại nhân căn bản khác nhau ngay tại vu một ít tư tưởng quan niệm thượng sai biệt cổ đại mọi người thích ẩn giấu thích khiêm tốn giống nhau khẳng định chính mình chính là vi bối xã hội đạo đức mà hiện đại nhân bị phương tây trào lưu tư tưởng ảnh hưởng cho rằng chính mình sở trường nên đã bị khẳng định chính mình cũng không chịu định chính mình Người khác làm sao có thể hội khẳng định ngươi Cho nên Lâm Tiểu Trúc cũng không cho rằng Chính mình có bản lĩnh Sẽ không có thể lấy ra nữa nói Du giáo tập nghe vậy gật đầu Tiểu Nha Đầu này nói chuyện thật khôn khéo Viên thiên giá thì không dễ bị lừ Ta hỏi ngươi Ngươi thấy mình có bản lĩnh Xuất sắc hơn người khác không Nghe được câu này Lâm Tiểu Trúc nhất thời bừng tỉnh Dường như có gì đó không đúng Viên Thiên Giá sao phải dồn ép nàng như vậy? Có điều, dù thế nào, muốn nàng nói mình không có bản lĩnh là không thể, tiểu trúc cho rằng sự tình không thể nói rõ ràng như vậy, còn phải phân tích một hai. A. Vậy ngươi nói xem. Viên Thiên Giá vẫn hỏi dồn như muốn đạt được mục đích mới thôi, đồng thời cũng bị Lâm Tiểu Trúc gợi lên hứng thú. Nha đầu này còn có thể nói đạo lý gì nữa đây? Mỗi một người tồn tại đều có khả năng riêng của mình thậm chí về phương diện nào đó còn vượt trội hơn người khác. Tỉ như tiểu trúc và tô tiểu thư công tử và du giáo tập thấy ai xuất sắc hơn, ai có bản lĩnh hơn. Tiểu trúc có đầu lưỡi mẫn cảm nhận biết nguyên liệu thức ăn tự nhận là giỏi hơn nàng nhưng ta khí lực nhỏ không điên trước cao được như nàng khi lượm quỷ hay múc nước cũng không bằng nàng. Hai người chúng ta. Sao có thể nói rõ ai hơn ai được chứ? Chỉ có thể nói ở mặt này nàng giỏi mà ở phương diện khác ta xuất sắc hơn. Chỉ thế thôi, nhưng vì giác là trời sinh, khí lực lại có thể từ từ luyện thành. Vậy ngươi vẫn còn cho rằng nhờ khả năng thiên phú mà ngươi giỏi hơn người khác nữa không? du giáo tập thấy sự việc ngày càng xa. Mà công tử dường như rất hứng thú, còn muốn hỏi tiếp cho nên vội mở miệng ếp hỏi Lâm Tiểu Trúc, đúng vậy. Lâm Tiểu Trúc trả lời không chút do dự chảm đinh tiệt thiết, mặc kệ người khác thấy thế nào, nói không biết trời cao đất sống cũng tốt, nói kiêu ngạo tự mãn cũng thế, Tiểu Trúc cho rằng mình là như vậy. Ngươi cũng biết người khác nói ngươi kiêu ngạo tự mãn, không biết trời cao đất sống. Du giáo tập trừng mắt, ngươi cũng biết. Cho dù ngươi có điểm hơn người nhưng cũng có chỗ không bằng người. Tiểu Trúc biết tới đây thì rốt cuộc nàng cũng biết bọn họ muốn nói gì cũng hiểu vì sao hôm nay mã giáo tập nói nàng như vậy cố ý làm khó dễ nàng. Bọn họ cho rằng nàng kiêu ngạo tự mãn tự cho là đúng sao. Nghĩ lại lời nói và cử chỉ của mình quả là có chút như vậy. Bởi vì nàng là người xuyên qua, bởi vì nàng có hơn 20 năm làm người ở kiếp trước, bởi vì nàng có mấy trăm năm tri thức hơn hẳn những người ở đây, hơn nữa nàng lại được tiết lão ra tử chỉ điểm cho nên từ trong đáy lòng, nàng khinh thường những đứa trẻ cùng độ tuổi ở đây. Cho nên lúc trước nàng mới ngủ trong lớp học. Cho nên nàng mới cho rằng mình muốn vào chủ nghệ ban thì nhất định sẽ vào được, cho rằng việc học nấu ăn rất đơn giản cho nên mới không để một cường địch như ngô bình cường vào mắt, thậm chí cho rằng người như viên thiên Giã mới có thể làm cho nàng có vài phần kính trọng. Như vậy gọi là tự tin nhưng cũng không khác gì tự mãn. Có lẽ mã giáo tập ở trong lớp đã nhìn ra được tâm tình của nàng nên mới muốn chỉnh nàng. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây chẳng phải là hắn dùng tâm lương khổ sao. Sợ nàng sau này luôn tự cho là đúng kiêu ngạo tự mãn, không thể tính tâm học tập mà suốt ngày tranh cường háo thắng cùng người. Mà nàng lại chống đối hắn trước mặt mọi người, làm mất hết thể diện của hắn. Dù vậy, đêm nay, viên thiên giả vẫn an bài việc bình luận, dù giáo tập còn chỉ điểm cho nàng, những người này có thể nói đã nhọc lòng vì nàng. Tuy nàng biết khả năng của mình cũng cho rằng với tâm trí của mình tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ phải lo lắng. Nhưng sự khuyên bảo tận tình này vẫn làm nàng rất cảm động. Tuy bọn họ làm đều vì viên gia, vì đào tạo ra người hữu dụng cho viên gia nhưng khi nàng ấm tay và khế ước bán mình thì nàng đã không thể tự làm chủ cho vận mệnh của mình rồi. Hiện giờ có một chủ tử như vậy, có một sư phụ như vậy còn có thể học thứ mình thích. May mắn quá rồi còn gì? Suy nghĩ cẩn kẽ, lâm tiểu trúc tiến lên, khon người thi lễ với hai người thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân kiến thức là vô bờ bến, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Điều này tiểu trúc hiểu rất rõ. Khổ tâm của tông tử và hai vị giáo tập tiểu trúc hiện giờ đã hiểu. Tiểu trúc nhất định sẽ khiêm túc học tập, chăm chỉ khổ luyện, sẽ không phụ kỳ vọng của tông tử và hai vị giáo tập. Tiểu Trúc sẽ ở trước mặt mọi người xin lỗi mã giáo tập, xin hắn tha thứ. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 71 Lập uy Chỉ sợ, xin lỗi trước mặt mọi người thôi còn chưa đủ, ngươi phải làm được những gì mã giáo tập nói với ngươi trước kia. Nếu không, dù ra mặt lão mã dày đến thế nào cũng không thể tự mình thu hồi lời nói của mình a Du giáo tập bật cười ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc càng thêm nghiền ngấm. Trước giờ công tử mua đứa nhỏ đều là từ nơi thâm sơn cùng cốc cũng đã điều tra thân thế rõ ràng. Nhưng lâm tiểu trúc này không giống như người xuất thân nơi sơn giã thái độ thong dong, nói chuyện hợp lý hợp tình, rất thông minh thật không hiểu công tử tìm được ở đâu. Hơn nữa thái độ của hắn rõ ràng là khác với những đứa nhỏ khác, hôm nay còn cố ý phá lệ vì nàng vì nàng mà tăng thêm một người cho chủ nghệ ban công tử cùng lâm tiểu trúc xem ra là quan hệ không bình thường nha dạ lâm tiểu trúc khom người đáp nếu không ta giúp ngươi du giáo tập càng nghĩ càng thấy phỏng đoán vương u v q q rồi của mình là chính xác nếu nữ tử này được công tử thích chắc sẽ chịu nhận sự giúp đỡ a lâm tiểu trúc ngoài ý muốn ngẩng đầu tuy nàng biết Cho dù nàng nói không cũng sẽ có người nhìn không được mà giúp nàng, cũng không thể không cho nàng học đao tông a Nhưng không ngờ du giáo tập lại nôn nóng như vậy. Nàng cung kính thi lễ, đa tả ý tốt của du giáo tập, có điều tiểu trúc muốn tự mình thử một lần, xem có thể bằng chính năng lực bản thân mà hoàn thành nan đề của mã giáo tập được không, được lắm, rất có chí khí, du giáo tập tán thưởng càng thêm hài lòng với lâm tiểu trúc. Nàng có được công tử thích hay không cũng không ảnh hưởng tới hào cảm của hắn dành cho nàng Được rồi, không cần phải bình luận thêm nữa Ngươi trở về suy nghĩ xem làm cách nào để giải nan đề kia của mã giáo tập đi Viên thiên giã lúc này mới lên tiếng Sau đó quay sang phân phó viên thập Viên thập, ngươi đưa lâm tiểu trúc ra ngoài rồi bảo ngô bình cường vào đây Dạ, viên thập và lâm tiểu trúc vương u, v, quy, quy Ra tới cửa thì gặp viên cửa mà đã lâu lâm tiểu trúc không thấy. Hắn khom người thi lễ, nhẹ giọng nói, ngô bình cường từ lúc đi tới thiên thính thì đứng ngồi không yên. Viên thập vương u, v, quy, quy, rời đi, hắn liền lặng lẽ đi tới bên cửa như muốn nghe lén trong này nhưng không hiểu sao chân vương u, v, quy, quy, bước tới cửa thì rụt lại. Sau đó như đã có quyết định bình tĩnh ngồi đợi trên vế, không nhúc nhích. Viên thiên Giá gật đầu, khẽ phất tay, viên Cẩu liền nhún chân một cái, nháy mắt đã không thấy bóng sáng đâu, như hắn chưa từng xuất hiện mà ngoài cửa lại là bóng sáng của Ngô Bình Cường. Ngô Bình Cường ra mắt công tử, gặp qua du giáo tập. Đợi hồi lâu, Ngô Bình Cường đã bớt nôn nóng, ngôn hành cử chỉ dường như trầm mùn hơn so với lúc mới đến. Viên thiên Giá chỉ vào bàn ăn, ôn hòa nói, Vương u, vê quy quy. Rồi Lâm Tiểu Trúc giá bình luận xong mấy món này, giờ tới phiên ngươi đợi này hồi lâu, Ngô Bình Cường trên mặt chút không giảm nôn nóng sắc, ngôn hành cử chỉ tựa hồ so với vương U, V, Quy Quy đến nơi đây đến khi đó tái kiến trầm mụn. Ngô Bình Cường không hề liếc mắt nhìn một cái, vén vạt áo quỳ xuống thỉnh công tử thứ tội. Ngươi có tội gì? Viên thiên giá hứng thú nhìn Ngô Bình Cường thân hình cao lớn. Dung nhan tuấn lãng đang quỳ trước mặt mình Vơ u Vê -quy, quy Rồi ăn cùng công tử thuộc hạ luôn lo lắng Sợ cử chỉ thô lỗ Quấy nhiễu công tử cho nên ngoại trừ nấm đông cô thì mấy món khác Chưa đụng đũa tới Lúc này không dám dối gạt công tử Thư ngôn vọng ngữ bình luận lung tung Ngô Bình Cường đã thành thực khai báo Nhưng viên thiên giá vẫn không cho hắn đứng dậy tấm ly trà đưa lên uống một miếng Rồi mới nhìn Ngô Bình Cường Khẽ cười nói cử chỉ thô lỗ bản công tử nhớ rõ đã từng cho giáo tập dạy quy củ cho các ngươi Quy củ không chỉ nói tới quy định và trừng phạt Còn dạy các ngươi đi đứng thế nào, ăn uống ra sao, hành lễ kiểu gì, đánh nhau thế nào Ta thấy ngươi lễ nghĩa không sai, nói năng cũng rất khéo Sao có thể có cử chỉ thô lỗ Cử chỉ thô lỗ thì sao có thể đứng đầu kỳ kiểm tra đánh giá Nếu vậy, chẳng lẽ cuộc thi quy của Vương U, v Quy Quy, rồi là giả? Dù ngô bình cường khi ở thiên thính đã tính được đường đi, nhưng bị viên thiên giá hỏi dồn dập lại định tội như thế, dù lúc này là cuối thu thì toàn thân cũng ướt đấm mồ hôi. Vội vàng dập đầu thỉnh tội công tử Minh giám thuộc hạ sao dám làm giả? Các giáo tập đều là người công tử tín nhiệm, há có thể dung túng cho thuộc hạ làm giả vương u, v, quy, quy, rồi sợ hãi là vì trên người công tử có khi tức cao quý lại vô cùng uy nghiêm, làm cho người ta không tự giác mà cảm thấy run sợ. Cho nên thuộc hạ mới luống cuống như vậy, mong công tử thứ tội, viên thiên giã nhớ mi bản công tử đáng sợ vậy sao? Thanh âm không nghe ra cảm xúc gì. Không không không, không phải đáng sợ. Mà là khí độ không giận mà uy công phu vuốt mông ngựa của Ngô Bình Cường thực đáng nể. Không giận mà uy. Viên thiên Giá liếc nhìn hắn, khói miệng cong lên trào phúng, dùng từ thật hay, đủ thấy ngươi học viết chữ cũng không tệ. Không đợi Ngô Bình Cường biện minh, hắn lại nói tiếp, ta hỏi ngươi, vậy sao Lâm Tiểu Trúc lại không có luống cuống? Chẳng lẽ ngươi đường đường là một nam tử hán mà không can đảm bằng một tiểu cô nương sao? Ngươi như vậy còn muốn ta trọng dụng ngươi, lúc này trên người ngô bình cường không phải là mồ hôi nữa mà đang như tắm. Hắn thực hối hận vì vương u, v, quy, quy, rồi đã quyết định sai, không chịu nghe lén lời bình luận của Lâm Tiểu Trúc. Nếu vậy thì đâu đến nỗi chật vật như bây giờ. Công tử đã ghét công tử không thưởng thức thì sau này sự kính nể tin phục của mọi người, sự vinh quang của gia tộc đều sẽ cách hắn rất xa. Viên Thiên Giải như nhìn thấu tâm tư hắn. Hiện tại ngươi đang rất hối hận vì đã không nghe lén lời bình của Lâm Tiểu Chúc đúng không? giọng điệu tuy bình thản như trước nhưng lại như lưới kiếm đâm sâu vào lòng Ngô Bình Cường công tử. Ngô Bình Cường bỗng sưng ngẩng đầu cực độ kinh hãi. Vương U V Quy Quy Vương U V Quy Quy rồi công tử sai người giám sát hắn. Hơn nữa. Sao công tử biết trong lòng hắn đang nghĩ gì? Nếu không phải đang phủ phục trên mặt đất, hắn đã sủi lơ ra rồi, có điều, vơ, u, v, quy, quy, rồi ngươi đã không nghe lén chứng tỏ ngươi vẫn còn biết phân biệt đúng sai, không có thư ngôn vọng ngữ mà bình luận lung tung chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn kính nể chủ tử ta, không dám tùy ý lừa gạt. Nếu không, ngươi còn có thể đứng đây nghe bản công tử nói chuyện sao? Nói tới những lời cuối, giọng điệu của viên thiên giá nghiêm khắc hơn, ngừng một chút, hắn mới hòa hoãn hơn, được rồi đứng lên đi. Hảo hảo học chủ nghệ cho tốt, ta muốn nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Yên tâm, nếu ngươi vẫn xuất sắc như trước, ta sẽ vẫn giữ đúng lời đã hứa trước kia, tạ công tử, tạ công tử. Ngô Bình Cường đáng thương, một đứa nhỏ mới 13 tuổi, lại sống nơi thâm sơn cùng tốc. Tuy có chút thông minh nhưng chưa từng tính kế người đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hồ ly viên thiên giá, mặt hắn xoa tròn bóp méo. Từ buồn sang vui, sợ hãi, kính nể, biết ơn. Sau này, viên thiên giá thỉnh thoảng lại động viên vài lời chắc chắn dù hắn đã trưởng thành cũng không thể xóa mờ tình cảnh hôm nay. Được rồi, thức ăn vẫn còn nóng, ngươi ăn chút gì đi. Đừng để mang tiếng tới đây ăn chung cùng công tử mà lại ôm bụng đói trở về, vậy chẳng phải quét sạch mặt mũi của bản công tử sao? Viên thiên giã đã khôi phục bộ dáng ôn hòa, còn nói đùa vài câu, làm cho Ngô Bình Cường đang lo sợ bất an cũng thoải mái hơn cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này Ngô Bình Cường mới nhận ra không biết du giáo tập đã rời đi khi nào, lúc này mang theo một hộp thức ăn vào đặt lên bàn. Chính là những món vương u... V quy quy, rồi Lâm tiểu trúc vương u, v quy quy Đi vương u, v quy quy Nghĩ nên làm thế nào để giải quyết nan đề của mã giáo tập Lúc đó, mã giáo tập đưa một miếng thịt heo bảo Ngươi đến cắt miếng thịt này đi Sau đó ta dùng dao bén của hắn mà cắt thịt thành từng miếng mỏng Nhưng hắn lại nói Không đúng, ngươi cắt sai hết rồi Sao lại không đúng thì ngươi suy nghĩ cho ký rồi hãy theo ta học đao công, nàng đem tình hình lúc đó nghĩ lại một lượt, rồi nhìn chầm chằm lên nóc nhà, nhíu mày đúng, hoàn toàn không đúng. Sao lại không đúng chứ? Chẳng lẽ không phải cắt thành miếng mà là cắt thành sợi hay thành cục, nhưng khi đó hắn đâu có yêu cầu rõ ràng đâu. Lâm Tiểu Trúc, ngươi đã trở lại. Cùng công tử ăn thứ gì ngon không? Bất chi bất giác đã về tới sân có người ở phòng bên cạnh nhìn thấy nàng, hâm mộ lớn tiếng hỏi thịt gà phù dung, lươn xào. Lâm Tiểu Trúc kể tên mấy món thức ăn. Nghe tên đã thấy ngon nha, mọi người ủng ra khỏi phòng, xôn sao nói, mau nói cho chúng ta biết hương vị thế nào đi. Đối với chuyện Lâm Tiểu Trúc gặp viên thiên giã, mọi người đã hỏi rất nhiều lần, lần nào Lâm Tiểu Trúc cũng đều nói cặn kẽ. Nhưng cũng chỉ là những tin tức vô vị, vì vậy hiện giờ bọn họ hứng thú với mấy món ăn hơn. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không từ chối, Hưng chỉ bừng bừng miêu tả từng món một. Không ngờ cá còn có thể nấu được như vậy. Trước kia ta không thích ăn canh cá nhất. Cha ta vất vả lắm mới bắt được mấy con, nói để cho đệ đệ bồi dưỡng, còn muốn ta làm sạch sẽ rồi đúng cho đệ đệ. Cứ vậy mà cắt thành khúc rồi cho vào nồi nấu. Ta cảm thấy bên trong có gì đó nhưng cũng không để ý có sạch sẽ hay không có người lên tiếng cắt thành khúc. Nấu, lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ tới vì sao khi nói tới món lươn xào trong đầu nàng lại hiện lên gì đó. a ta hiểu rồi, nàng đột nhiên vỗ tay la lên. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 72 Xin lỗi. Làm sao vậy? Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng Lâm tiểu trúc tuy vẫn luôn là tiêu điểm được mọi người chú ý Trên mặt lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười ngọt ngào Nhưng nàng lúc nào cũng an tính trầm ổn Nếu không có ai chủ động bắt chuyện Nàng chỉ đứng im lắng nghe hoặc là ngắm nhìn cây cỏ Đám chím trong suy nghĩ của mình Hiếm khi để lộ cảm xúc như bây giờ Có phải ngươi đã nghĩ ra được vấn đề mã giáo tập hỏi ngươi hay không? Vẫn là tô tiểu thư hiểu nàng nhất Tuy Lâm Tiểu Trúc còn chưa nói cho nàng biết tình hình bữa cơm tối nay, nhưng nhìn biểu tình của Lâm Tiểu Trúc, nàng cũng đoán được. Là cái gì? Là cái gì? Nói nghe chút đi được Ngô Thái Vân loan tin nên mọi người đều biết chuyện Lâm Tiểu Trúc ở chủ nghệ ban bị mã giáo tập khó dễ, cho nên ai nấy đều rất tò mò. Lâm Tiểu Trúc liền giả vờ đáng thương, cũng có chút ý tưởng nhưng không biết có đúng hay không, nếu không đúng mà đã nói ra chẳng phải là mất mặt lắm hay sao. Mọi người đừng hỏi nữa có được không? Mọi người thấy vẻ mặt đáng thương của nàng đều mỉm cười, có người còn nhìn không được mà nhéo má nàng không hỏi, không hỏi nữa nhưng ngươi nói đi, sao ngươi lại muốn vào chủ nghệ ban, đây là điều mọi người tò mò nhất trong mắt các nàng tam ban là phù hợp với nữ hài tử nhất chu giáo tập lại ưu ái lâm tiểu trúc chủ động thu nhận nàng nhưng lâm tiểu trúc lại không trần trừ mà tự tuyệt mọi người thực nghĩ không ra là vì sao bởi vì ta thích ăn nha lâm tiểu trúc cười hì hì trả lời cho có lệ rồi lấy cớ phải tắm rửa mà tránh khỏi chất vấn của mọi người có một số việc tự mình hiểu là được rồi không cần nói với người khác Chính nàng còn chưa biết lựa chọn của mình là đúng hay sai thì sao phải làm ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa, các nàng tuy có quan hệ tốt với nàng nhưng cũng không đến nổi nàng vì các nàng mà đối nghịch với viên thiên giã. Lâm Tiểu Trúc nàng còn chưa lo được cho bản thân sao có tâm tư để ý tới người khác. Năng lực tới đâu thì làm tới đó, đây là nguyên tắc trước giờ của nàng. Đi tới phòng tắm... Lâm Tiểu Trúc bỗng nhớ ra tối nay viên thiên Giã không có bảo nàng múc nước. Chẳng lẽ vì nàng đã được vào chủ nghệ ban nên không cần múc nước nữa? Chuyện này làm Lâm Tiểu Trúc vương u, vê, quy, quy, vui vương u, vê, quy, quy, quy, buồn. Cuộc thi vào tháng sau sẽ rất cam go. Trong thời gian mổ nén nhăng phải xử lý hết cát trong nồi điên trước phải cao bao nhiêu mới được hạ xuống. Hạt cát được tung ra ngoài bao xa thì thu lại tất cả đều có quy định rõ ràng, đạt được thì mới thông quan cuộc thi, mà nàng còn kém rất xa, muốn trong một tháng mà đạt được là gần như không có khả năng. Cho nên chuyện múc nước, dù viên thiên giá không yêu cầu, nàng cũng không từ bỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc không vội tắm rửa mà đi đến bên giếng múc nước. Khi không có người, nàng liền đổ nước đi, khi có người... Nàng lại cho nước vào bồn Cho đến khi múc nhiều hơn trước mấy thùng thì mới dừng lại Rèn luyện lâu ngày nên giờ nàng đã không còn cảm giác đau nhức như trước Quần áo cũng không cần nhờ tô tiểu thư giặt sùm Tắm rửa xong, giặt sạch quần áo rồi mới về phòng ngủ Đợi mọi người ngủ say Nàng mới bắt đầu luyện công pháp mà tiết lão gia tử đã dạy Cũng may công pháp này không cần ngồi Chỉ cần nằm cũng luyện được Nếu không trong phòng đông người như vậy, có ai không ngủ hoặc nửa đêm tỉnh giấc, thấy nàng ngồi một đống trong bóng tối, thế nào cũng giật mình la làng cho coi. Ý niệm đặt ở đan điền làm theo phương pháp hô hấp mà tiết lão gia tử đã sẵn, tuy thân thể chưa thích ứng được nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không từ bỏ kiên trì luyện thêm một canh giờ mới đi ngủ. Ngày hôm sau, mọi người lại luyện công sáng sớm như mọi khi, Lâm Tiểu Trúc cũng lo quét sân. Ăn sáng xong thì đến chủ nghệ ban, bắt đầu tiết học phân biệt nguyên liệu. Tiết học này đối với Lâm Tiểu Trúc rất dễ, có nhiều nguyên liệu nấu ăn nàng đã biết ở kiếp trước, có loại tiết lão gia tử đã dạy nàng. Hơn nữa nàng có trí nhớ siêu phàm nên những gì du giáo tập nói qua một lần đều nhớ kỹ, vì vậy học rất thoải mái, Lâm Tiểu Trúc, ngươi tính làm sao bây giờ? Kết thúc khóa học, nhìn theo bóng sáng du giáo tập ngoài cửa viện. Hạ Sơn vẫn luôn kiểm lời lo lắng hỏi Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn hỏi lại, ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ? Nàng rất muốn biết thiếu niên luôn trầm mặc này sẽ khuyên nàng thế nào? Mã giáo tập bảo ngươi cắt thịt, chắc không phải cố ý làm khó dễ ngươi mà có thâm ý gì đó không chừng. Ngươi cần phải hỏi cho rõ mới được, Hạ Sơn nhíu mi nói. Gì? Lâm Tiểu Trúc thực kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng không ngờ Hạ Sơn chỉ vài từ đã nói đúng trọng tâm như vậy, xem ra người này cũng rất thông minh nha nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút hổ thẹn. Nàng tính ra hơn Hạ Sơn 20 năm làm người, mấy ngàn mấy trăm năm kiến thức, còn làm ra vẻ thông minh tự cao, phải nhờ viên thiên giã và du giáo tập chỉ điểm mới nhìn ra bản chất sự việc. Xem ra thái độ kiêu ngạo tư mãn tự cho là đúng quả thực không xong Khó trách mã giáo tập lại chỉnh nàng nặng nề như vậy Chuyện cắt thịt hôm qua ta cũng không hiểu lắm Hay là ngươi tạm thời bỏ qua một buổi đời khi nào hiểu được rồi lại học đao công Hạ Sơn nói lâm tiểu trúc mỉm cười Không cần chút nữa ta sẽ xin lỗi mã giáo tập Việc cắt thịt ta cũng đã nghĩ ra được một chút Không biết có đúng hay không nữa Nghĩ ra Hạ Sơn vương u, v quy quy, nghe nói thì thôi nhíu mày, còn nở nụ cười làm lộ hàm trắng bóng, khiến cho Lâm Tiểu Trúc nhìn đến ngây người. Hạ Sơn vốn có ngũ quan trong sáng cười như vậy giống như không khí được mưa mùa thu tẩy rửa trở nên sạch sẽ trong sáng gì thường. A, Hạ Sơn ca, sau này ngươi phải thường xuyên cười nhiều như vậy mới được nha, Lâm Tiểu Trúc rất nhanh hồi phục tinh thần trêu chọc hắn. Hôm nay Hạ Sơn không chỉ phá lệ nói nhiều mà còn tươi cười dễ nhìn như vậy, tất cả cũng vì quan tâm nàng. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Hạ Sơn không được tự nhiên quay mặt đi, hai tay hồng hồng. Dương Vũ lười biếng liếc nhìn Hạ Sơn một cái rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc. Nếu ta cũng giống như ngươi bị mã giáo tập đuổi ra mà không bị phạt thì tốt biết bao. Lâm Tiểu Trúc giật mình, tươi cười trên mặt cũng biến mất. Tuy nàng không thừa nhận nhưng việc chống đối giáo tập vẫn tồn tại. Viên thiên giá luôn coi trọng quy củ kiên trì nguyên tắc thưởng phạt phân minh nhưng lần này không hề ở trách nàng câu nào chuyện này quá mức khác thường. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện không có bị phạt làm nàng cảm thấy rất may mắn tâm tư có chút thản lòng nên không nghĩ tới vấn đề này. Nghe Dương Vũ nhắc tới trong lòng nàng liền thấy bất an cảm thấy viên tiên giã xử lý chuyện này rất kỳ lạ Lúc này chu Ngọc Xuân vội vàng chạy từ ngoài vào nói Lâm Tiểu Trúc, mã giáo tập đến thanh âm chưa dứt đã thấy mã giáo tập xuất hiện Làm như không nhìn thấy đám người Lâm Tiểu Trúc mà đi thẳng vào phòng bếp Nhanh đi Tô Tiểu Thư vội đẩy Lâm Tiểu Trúc Lâm Tiểu Trúc cũng không nghĩ nữa Vội bước đi thử dịp mã giáo tập còn chưa tuyên bố bắt đầu buổi học đã quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, lớn tiếng nói, mã giáo tập, hôm qua tiểu trúc sai rồi, không nên hiểu lầm tấm lòng dạy học của mã giáo tập, tự cho là đúng, nói năng vô lễ, xin mã giáo tập tha thứ, sau này tuyệt không dám tái phạm nữa. Không phải nàng nguyện ý dập đầu Cái dập đầu này cũng giống như cái bắt tay Chẳng qua là long trọng hơn một chút Nhưng muốn biểu đạt sự tôn kính hay nhận lỗi Thì không thể không làm Nhập ra tùy tục thôi Mã giáo tập lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Trúc quỳ trên đất Hồi lâu vẫn không lên tiếng Lúc này Lâm Tiểu Trúc đã biết dụng ý của hắn Cũng biết hôm qua mình chống đối hắn Làm ảnh hưởng tới uy tín của hắn Nếu hắn không làm vậy thì không thể lấy lại uy tín. Cho nên nàng quỳ trên đất không nhúc nhích, trong lòng cũng không có bất mãn. Không khí có chút ngột ngạt, phòng bếp yên lặng như tờ, một cây châm rớt xuống cũng có thể nghe được tiếng. Hạ Sơn có chút khẩn trương, đang muốn quỳ xuống cầu tình thì Tô Tiểu Thư đã kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc đã sẵn trước rồi, dù thế nào cũng không được cầu xin giúp nàng. Hồi lâu mã giáo tập mới mở miệng thanh âm lạnh như băng ta là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi sao có thể nhận nổi lời xin lỗi của ngươi. Mau đứng lên đi ra ngoài nói xong liền xoay người tiểu trúc biết mã giáo tập đưa ra đề mục kiểm tra tiểu trúc cũng không phải muốn tiểu trúc khó xử mà chỉ để tiểu trúc biết không được tự cho là đúng. Đừng nghĩ cái gì mình cũng biết lâm tiểu trúc biết hắn muốn nàng nói những lời này trước mặt mọi người nên thành khẩn nhận sai. Giáo tập có nói, suy nghĩ xem thịt kia cắt thế nào thì khi đó mới cho tiểu trúc học đao công. Tiểu trúc đã nghĩ ra một chút, nhưng chưa biết đúng hay không, xin giáo tập chỉ điểm thêm. Mã giáo tập tuy xoay lưng lại nhưng cũng không có đi ra ngoài hay lập tức giảng bài. Nghe nàng nói vậy liền lấy từ cái giỏ trên tường ra một miếng thịt, ném lên thức Tuy không nói một câu nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, muốn nàng cắt thịt. Lâm Tiểu Trúc lại dập đầu một cái, đứng lên, rửa tay rồi mới đi đến bên cái thớt, cầm đao lên nhưng không vội xuống tay mà quay đầu hỏi mã giáo tập. Không biết giáo tập muốn cắt thịt để nấu món gì? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 73 Nghi hoặc Mã giáo tập, xoay người, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, ngư hương tiểu hoạt thịt. Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ một chút rồi bắt đầu cắt thịt. Tiểu hoạt thịt chính là thịt cắt miếng nấu lửa nhỏ mà thành miếng thịt súp mềm trơn mượt. Nguyên liệu đương nhiên là thịt miếng chứ không phải thịt băm, cho nên nàng liền cắt khối thịt thành từng miếng như hôm qua. Ngư hương chính là làm cho món ăn có mùi cá, nhưng không phải do cho cá vào mà dùng hạt tiêu, hành, gừng, tỏi, đường, muối, nước tương. Điều chế mà thành. Vương U. Vị cay của tiêu gừng, hành, lại có vị chua ngọt của đường, giấm. Kiếp trước Lâm Tiểu Trúc rất thích món cay tứ xuyên. Cái loại rau thơm mùi cay này lại là món độc đáo của tứ xuyên cho nên nàng biết rất rõ. Có điều khi lần đầu tiên ở Sơn Trang ăn món đậu hủ ngư hương, nàng phát hiện món này không có dùng tiêu. Ở Thanh khê Trấn một thời gian, nàng cũng không thấy mọi người dùng tiêu. Lúc đó có hỏi bóng hỏi gió trương đông và tiết lão gia tử, nào ngờ bọn họ căn bản không biết tiêu là cái gì. Nhìn Lâm Tiểu Trúc sau khi rừng đao trên thớt vẫn là thịt miếng, mọi người đều kinh ngạc, nhìn không được la lên chẳng lẽ qua một đêm, Lâm Tiểu Trúc vẫn không nhận ra được gì. Ta thực sự không hiểu nha, hôm nay nàng cắt thịt miếng thì có khác gì hôm qua chứ? Không khác gì ngày hôm qua nàng không phải tự mình tìm mắng sao chu ngọc xuân vốn không kiên nhẫn nghe mọi người bàn tán liền níu tay áo tô tiểu thư không phải lâm tiểu trúc nói đã nghĩ ra cách sao sao lại làm giống y như ngày hôm qua tô tiểu thư lắc đầu chăm chú nhìn lâm tiểu trúc mày nhăn thành hình chữ xuyên hạ sơn lại không như bọn họ ánh mắt của hắn không phải nhìn lâm tiểu trúc mà chuyên chú nhìn mã giáo tập Hắn cảm thấy nếu Lâm Tiểu Trúc nói đã nghĩ ra cách hơn nữa bộ dáng lúc này như đã đoán ra trước Vậy thì nàng làm gì tất có lý của mình Người khác bàn tán là vì bọn họ không hiểu Bọn họ không để ý xem phản ứng của mã giáo tập như thế nào Ngô Bình Cường cũng chăm chú theo dõi phản ứng của mã giáo tập Từ trong núi đi ra, ngay đêm đầu tiên Lâm Tiểu Trúc đã vạch trần sai lầm của viên lâm trước mặt mọi người Còn tự tay nấu cháo cho viên thiên giã Cho nên Ngô Bình Cường đã xem nàng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất Cộng thêm biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc trong tối qua Hắn càng thêm củng cố ý niệm này Sáng nay nghe Ngô Thái Vân nói Lâm Tiểu Trúc đã tìm ra đáp án Hắn liền suy nghĩ lại nan đề của mã giáo tập nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì Cho nên khi thấy Lâm Tiểu Trúc bộ dáng như có tính toán trước, hơn nữa còn hỏi qua mã giáo tập rồi mới hạ đao, khác hẳn hôm qua làm hắn có chút thất bại cảm giác như mình lại thua rồi. Tuy nhiên thấy mã giáo tập nhìn Lâm Tiểu Trúc hạ đao, sắc mặt vẫn rất khó coi tâm tình của hắn thả lòng được một chút. Xem ra cách của Lâm Tiểu Trúc chưa hẳn là đúng. Mặc kệ mọi người bàn tán, mã giáo tập lại tiếp thịt xào củ cải, lâm tiểu trúc lại vung đao trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Nàng biết mình đã làm đúng. Đao công, không chỉ có đem củ cải cắt thành sợi mà còn phải căn cứ vào từng món ăn mà cắt nguyên liệu thành hình thức khác nhau. Dù là thịt cắt miếng hay thịt mỡ, thịt băm, đều không quan trọng. Bởi vì những thứ này đều có thể luyện được nhưng làm việc không suy một ra ba. Không tự cho là đúng mới là điều kiện cần thiết của một đầu bếp vĩ đại. Hôm qua, mã giáo tập đưa cho nàng một miếng thịt, nàng không hỏi không rằng đã cắt thịt thành từng miếng còn cho rằng mình làm không sai. Mã giáo tập đương nhiên là không hài lòng với học độ như nàng rồi, muốn chỉnh nàng cũng không có gì lạ. Nàng đem thịt miếng để bàn bên cạnh, sau đó lại cắt thịt thành từng miếng, rồi bắt đầu băm. Lúc này, mọi người đã an tính lại. Không còn bàn tán xôn xao nữa mà cao mày suy tư. Cũng là một miếng thịt, Lâm Tiểu Trúc cũng cắt thành miếng nhưng sao Mã Giáo Tập không nói là sai mà còn đưa ra chỉ thịt mới. Như vậy chứng tỏ nàng làm đúng, nhưng sao sắc mặt Mã Giáo Tập vẫn khó coi như vậy. Lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Trúc băm thịt, Mã Giáo Tập lại đưa ra chỉ thịt mới thịt nướng. a Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Mã Giáo Tập. Sau đó nhìn khối thịt trong tay nói, đây là sườn heo, không thích hợp để làm thịt nướng, mã giáo tập không nói tiếng nào, sắc mặt càng thêm vu ám, nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc, lạnh lùng lặp lại lần nữa thịt nướng, lâm tiểu trúc lặng lặng nhìn mã giáo tập, sau đó buông đao thi lễ với hắn thực xin lỗi, mã giáo tập. Khối thịt này không thích hợp làm thịt nướng thứ cho ta không thể nghe lời ngài, mọi người đang an tính lại bắt đầu bàn tán. Ở tiết học phân biệt nguyên liệu nấu ăn, du giáo tập đã nói cho mọi người biết từng bộ vị của con heo thích hợp để nấu món gì. Mọi người đều nhớ rõ, du giáo tập đã nói thịt sườn chính là xương sống lưng cùng xương sườn hai bên thịt nhiều ít mỡ có thể cắt miếng băm chặt thành cục, xào, nấu chiên. Đều được. Còn thịt ba chỉ vương u, v, quy, quy có nạc vương u. VNQQ quy quy có mỡ thích hợp để kho tàu hoặc làm bún thịt. Tuy chỉ mới học tiết đầu tiên nhưng những đứa nhỏ viên thiên giá mua về không có ai là ngốc. Đương nhiên nhìn ra được khối thịt trên tay Lâm Tiểu Trúc chính là thịt sườn mà sáng nay du giáo tập đã nói qua. Cho nên mã giáo tập muốn dùng làm thịt nướng quả thật không hợp. Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn cao mày. Bọn họ không biết mã giáo sao mã giáo tập biết rõ miếng thịt này không thích hợp mà sao mã giáo tập vẫn kiên trì bắt Lâm Tiểu Trúc làm. Còn Lâm Tiểu Trúc vốn đắc tội với hắn, hôm nay thành tâm nhận lỗi, giờ lại không nghe lời, chẳng lẽ muốn chọc hắn giận thêm sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Tiểu Trúc sau này chắc khỏi học đao công luôn rồi. Lâm Tiểu Trúc Làm theo lời mã giáo tập nói đi Chu Ngọc Xuân nhìn không được lên tiếng khuyên nhủ Giống như không nghe được tiếng mọi người bàn luận Hay lời khuyên của Chu Ngọc Xuân Lâm tiểu trúc nhích miệng Mở to đôi mắt đen bóng trong suốt Lặng lặng nhìn mã giáo tập Ánh mắt không chút trần chờ, Do dự Giống như ánh mặt trời chiếu vào hồ nước Yên tĩnh không gần sóng Nhưng lại lộ ra vẻ kiên định chấp nhất Không nói nên lời Thực ra nàng cũng không phải người cố chấp Ương bướng nhưng nàng cảm thấy nếu nghe theo lời mã giáo tập thì nàng chắc chắn sẽ thất bại. Không phải nàng nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy đầu tiên cắt thịt thành miếng, sau đó lại thành sợi, mã giáo tập hẳn cũng biết nàng đã biết được đáp án. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy đơn giản là muốn xem nàng có thể kiên trì thực hiện điều mình cho là đúng hay ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu. Một đầu bếp cũng nên có chính kiến của mình. Nhìn vào đôi mắt trong suốt, không tạp chất của nàng, mã giáo tập không khỏi giật mình, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Khi hắn đưa ra yêu cầu quả đúng như lời viên thiên giá và du giáo tập nói với Lâm Tiểu Trúc tối qua, chính là muốn chỉnh nàng, làm cho nàng không tự kiêu ngạo mạn nữa. Nhưng trong lòng cũng có chút tư tâm, muốn khó dễ nàng, cho nên mới hết yêu cầu này tới yêu cầu khác. Nhưng không ngờ nàng lại rất có bản lĩnh. Nàng làm được Nàng hiểu được ý tứ của hắn Dựa vào món ăn hắn đưa ra mà cắt thịt theo hình dạng cần có Ngộ tính như vậy Hắn chưa từng thấy ở học đồ nào trong mấy năm gần đây Càng khó hơn là Trong tình cảnh hắn bày ra sắc mặt khó coi như vậy Đứa nhỏ này vẫn kiên trì quyết định của mình Thật đáng quý a. Xem ra lời lão du nói là đúng nha đầu này quả là một mầm tài năng tốt, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau sẽ thành tài. Nghĩ tới đây, sắc mặt cũng hòa hoán hơn trầm rãi đi đến bên án đài cầm thịt lát và thịt băm mà Lâm Tiểu Trúc đã làm cẩn thận kiểm tra. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cách nhưng không lên tiếng mà đi đến bên cái giỏ, lấy ra một miếng thịt đặt trước mặt nàng thản nhiên nói, lại cắt thành miếng. Lâm Tiểu Trúc có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Mã Giáo Tập rồi nhìn miếng thịt, sau đó cầm đao bắt đầu cắt. Cắt được một lát, Mã Giáo Tập kêu lên, ngừng, sau đó tiến lên cầm miếng thịt xem cẩn thận, rồi nhìn chằm chăm Lâm Tiểu Trúc hỏi, sao ngươi biết dựa theo sớ thịt mà cắt? Khối thịt sườn ban đầu có sớ ngang, vơ, u, v, quy, quy vặn phù hợp với việc cắt thịt thành miếng ngang nhưng miếng thịt hắn đưa sau này vốn là thịt mông Tuy rằng nhiều thịt nhưng chất thịt dai, sớ thịt dài nếu muốn dùng để xào chỉ có thể cắt ngang Nếu không ăn sẽ rất dai mà lại không ngon Hơn nữa khối thịt này không giống thịt sườn, sớ thịt đều nhau mà lại có ngang dài có thẳng đứng Lâm Tiểu Trúc vì chú ý đến điểm này nên dựa theo sớ thịt rồi mới cắt làm mã giáo tập không khỏi sinh nghi hôm qua sau khi trở về hắn có hỏi viên lâm ve lâm tiểu trúc phát hiện nàng không phải như hắn nghĩ là nữ tử viên thiên giã thích mang từ bên ngoài về mà chỉ là một nữ tử ở nơi thâm sơn bình thường hơn nữa ra thế cũng đã đến ngọn nguồn không có gì bất thường Điều này thật kỳ lạ, ở nơi thâm sơn cuộc sống vô cùng gian khổ, có khi cả năm chẳng được ăn thịt lần nào, thế nhưng lâm tiểu trúc này giống như ăn đến thành tinh, cái gì cũng biết, còn cắt thịt tinh tế như vậy. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có kỳ tài bẩm sinh, không cần học cũng thành. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 74 Thân phận viên thiên giã nghe mã giáo tập hỏi vậy lâm tiểu trúc liền giật mình cả kinh biết mình chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ lại để xảy ra vấn đề nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ngước mắt nghi hoặc hỏi không phải cắt vậy sao ngày đó phòng bếp làm món thịt xào củ cải ta có ăn qua nhìn thấy miếng thịt khi đó cắt rất dễ ăn thầm nghĩ nếu cắt sớ ngang thì thịt sẽ dai nếu theo sớ đứng chắc sẽ rất mềm vương u V quy quy Rồi mã giáo tập nói là tiểu hoạt thịt, đương nhiên càng trơn càng tốt, cho nên ta cứ vậy mà cắt, không đúng sao. Nói xong còn nhíu mày, cầm lấy miếng thịt xăm soi nghiên cứu. Có một chủ tử thông minh gì thường như viên thiên Giã nên có một đứa nhỏ ngộ tính cao như lâm tiểu trúc cũng không có gì lạ. Vì vậy mã giáo tập cũng không nghi ngờ lời giải thích của nàng, gật đầu đáp, coi như đúng. ngươi quan sát cẩn thận. Suy nghĩ như vậy quả thực rất tốt, cảm ơn mã giáo tập Lâm Tiểu Trúc đã biết dùng tâm của mã giáo tập nên cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn Tới đây, xem như có thể được học đao công rồi, tâm tình của nàng cũng thả lỏng hơn Kiếp trước chủ yếu chỉ lo học hành, lại sinh trưởng trong môi trường yên ổn Nàng lại không thích tranh chấp với người khác, càng không có chuyện phát sinh mâu thuẫn với lão sư Nếu chuyện này thuận lợi qua đi thì đã quá tốt, dù mã giáo có cho nàng sắc mặt không tốt trong một khoảng thời gian thì tính là gì? Đây là trả lời của Lâm Tiểu Trúc. Chu Ngọc Xuân vẫn không suy nghĩ cẩn thận, nghe vậy liền khó hiểu hỏi Tô Tiểu Thư, đương nhiên Tô Tiểu Thư thở phào nhẹ nhõm Mã giáo tập không để ý tới Lâm Tiểu Trúc quay sang hỏi Ngô Bình Cường, Ngô Bình Cường, ngươi nói xem, sau chuyện vương u, v, quy quy. Rồi, ngươi lính hội được gì? Lâm Tiểu Trúc giải được nan đề kia một cách hoàn mỹ, làm cho ngô bình cường cảm giác thất bại lần nữa. Được mã giáo tập điểm danh, hắn như được khích lệ tinh thần chắp tay đáp, làm thức ăn khác nhau thì hình dáng nguyên liệu nấu ăn cũng không giống nhau. Tỉ như củ cải, nếu dùng để xào thì thái sợi là đúng, nếu để nấu canh thì phải cắt khúc. Qua chuyện này, giáo tập muốn nói cho chúng ta biết. Đao công không chỉ có rèn luyện bằng tay mà còn dùng đầu óc để suy nghĩ. Nếu không, dù làm nguyên liệu đẹp như một đóa hoa mà không phù hợp với món ăn thì cũng như không. Mã giáo tập rốt cuộc cũng nở nụ cười có chút tán thưởng. Đúng vậy, nói rất khá. Chúng ta làm việc gì, không chỉ có biết làm mà còn phải biết suy nghĩ. Nói xong lớn tiếng nói, được rồi, mỗi người mau lấy bốn củ cải, ta sẽ chỉ cho mọi người cách cắt thẳng. Hừ, nói hay mà không có nội hàm thì có ít gì. Chu Ngọc Xuân liếc Ngô Bình Cường một cái, thấp giọng lầu bầu rồi mới theo tổ của mình đến trước án đài. Rõ ràng Lâm Tiểu Trúc làm rất tốt, mã giáo tập vẫn mặt nhăn mày nhó, Ngô Bình Cường chỉ nói hai câu, hắn liền tươi cười khen ngợi. Rõ ràng là bất công mà, chẳng phải là trọng nam khinh nữ sao. Cũng may mã giáo tập cũng không để ý tới Lâm Tiểu Trúc hay làm khó dễ nàng nữa, làm mấu cho mọi người cách thiết thẳng như thế nào rồi cho mọi người tự luyện tập. Lâm Tiểu Trúc tỉ mỉ suy ngẫm cách làm cổ mã giáo tập, sau đó bắt đầu thực hành, cảm thấy tốt hơn trước kia nhiều thì không khỏi vui mừng. Mọi chuyện đã qua, buổi chiều, đến lúc lượm củi, nhớ tới tiết lão gia tử, Lâm Tiểu Trúc quyết định đi đến thanh phê trấn một chuyến. Khi nàng tới nơi, đã thấy trong tiểu viện của tiết lão gia tử có thêm vài gương mặt xa lạ. Trương Đông đã bị sai đến phòng bếp pha trà, sau đó bị người ta điểm huyệt, không biết trời trăng gì nữa. Tiết lão gia tử ngồi ngay ngắn trên vế chủ vị ở đại sảnh, không còn vẻ hiền lành, hành vi lại có chút tùy ý như trước nữa. Lúc này hắn tuy vẫn mặc áo xanh vải thô nhưng giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí độ uy nghiêm làm người ta không tự giác mà sợ hãi không dám nhìn thẳng hắn nhìn mấy người quỳ trước mặt lạnh lùng hỏi bắc yến xảy ra chuyện lớn gì mà cha đến 10 ngày cũng không xong một người lập tức dập đầu bệ hạ bớt giận là thần vô năng để bệ hạ phải đợi lâu xin bệ hạ trách phạt hắn cũng biết rõ tính lão gia tử nên không có nhận tội xung mà vội bổ sung hồi bệ hạ quốc vương bắc yên bình tình nguy kịch không lâu sau thì tạ thế Mặc dù đã lập đoan vương kế vị nhưng thử tử của quốc vương là an vương lại đề cử ấu tử thiên tài viên dương. Hắn lúc năm tuổi đã từng bị đoan vương độc hại, không cam lòng, vẫn luôn ngầm hoạt động trong vòng 10 năm đã tạo nên thế lực trong triều đình, khống chế rất nhiều đại thần. Có lẽ không lâu nữa bắc yến sẽ xảy ra chính biến lớn có lan đến dân chúng hay không thì chưa biết. Sở dĩ thần tra xét lâu như vậy là vì thần phát hiện ra dù năm đó an vương tuyên bố ấu tử viên dương đã chết nhưng thật ra là giả thần âm thầm điều tra được biết viên dương sau khi chúng độc đã được người cứu thoát vì an toàn an vương đưa hắn đến tây lăng quốc nuôi dưỡng cũng mời danh sư dạy dỗ kẻ này cực kỳ trí tuệ năm đó quốc vương bắc yến rất yêu thích từng nói sau này sẽ truyền ngôi cho hắn cho nên đoan vương mới hạ độc Viên Dương ở Tây Lăng đến năm 10 tuổi thì vụng trộm về nước, ngầm thu dưỡng nhân tài, dùng đủ loại phương pháp, nắm trong tay rất nhiều đại thần ý đồ giúp cha anh mưu đồ đại vị để báo thù hận năm xưa. Mà doanh địa gần nhất của hắn ở trong sơn tốt cách trấn này chỉ có hai dặm, lão gia tử nhíu mày, lưu nguyên từ trên nóc nhà liền đáp xuống một hắc y nhân quỳ xuống chắp tay nói có thuộc hạ. Người đem tin tức tra được từ Viên Thiên Giá nói cho Trương tòng Chính biết. Dạ, Lưu Nguyên đáp, Viên Thiên Giá, 15 tuổi, trong phạm vi chăm dặm cho hai Sơn Trang bí ẩn nhưng không có tên để phòng ngự bị tra ra. Sơn Trang gần nhất có 20 giáo tập và quản sự, mua hơn 65 đứa nhỏ từ trong núi về cho học đủ các nghề. Ở Thanh Khê Trấn còn có hơn 10 gian hàng của Viên Thiên Giá kinh doanh tiểu lâu, quán trà, tiệm gạo. Vương U, v Quy Quy thu thập tin tức Vương U, Vương Quy Quy kiếm tiền cho chi dùng hàng ngày của hai cái sơn trang trương tòng chính nghe xong thì giật mình ngẩng đầu nhìn tiết Lão Gia Tử, viên thiên giả này đúng là viên dương rồi. Tên thiên giả có lẽ do hắn sau khi bị độc hại phải đào tẩu ra nước ngoài mới dùng đến. Hiện giờ hắn có nhiều người trong chấn như thế, vậy hành tung của bệ hạ, Lão Gia Tử khoát tay. Vô phương, ta không tính gạt hắn. Lưu nhị gia, lão bản của tiểu lâu lớn nhất trên chấn chính là thuộc hạ viên nhị của hắn. Hắn đã biết thân phận ta lại biết điều không đến quấy dày, xem ra viên thiên giã cũng là một người thức thời. Vương thất các quốc gia, không ai không biết, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của lê dân bách tính, không cầm quyền bảo ngược vô năng thì ta sẽ không nhúng tay vào chuyện nội bộ của bọn họ. Bởi vậy ta không nói, hắn liền làm như không biết. Hắn hiểu ý ta cũng không làm ảnh hưởng tới dân chúng, vậy là được rồi. Nói xong lại phân phó ngươi chỉ cần bố trí người lưu ý cuộc diện chính trị của Bắc yến là được, không cần quá mức khẩn trương. Dạ trương tòng chính đáp, ngẩng đầu nhìn lão gia tử bệ hạ tiết trời còn sớm, chúng ta có cần ngay lập tức khởi hành đi Tây Lăng không? Lão gia tử nhìn ra ngoài cửa, nhíu mày nói đợi một. Hai ngày nữa rồi tính quay sang hỏi Lưu Nguyên tối qua ngươi có nghe được gì không? Nha đầu kia thế nào rồi? Tiểu Trúc cô nương đã được vào chủ nghệ ban có điều nàng thân mình gầy yếu, khí lực không đủ, không điên trước được, có giáo tập không muốn nhận nàng nên đưa cho nàng nan đề. Không phải viên thiên giã là người rất thông minh sao? Xem ra mắt nhìn không được tốt lắm. Lão gia tử hừ một tiếng thấy mấy người vẫn còn quỳ trên đất liền vung tay lên đứng lên hết đi ở trong phòng bực bội quá. Ta muốn ra ngoài một chút, nói xong cũng không quản mấy người kia có theo kịp không liền xài bước đi. Mấy người kia nhìn nhau cười khổ rồi cũng đứng lên đi theo hắn cũng vì thế nên khi lâm tiểu trúc tới nơi thì thấy cửa viện mở lớn bên trong không có ai cũng không thấy trương đông bận rộn quét dọn như ngày thường. Lão gia tử, lão đầu nhi. Trương Dông. Lâm Tiểu Trúc tìm từ ngoại viện đến nội viện cũng không thấy ai cuối cùng mới thấy Trương Đông đang bất tỉnh trong bếp. Nàng liền bật khóc. Nhiều tiền như vậy, nàng luôn lo xảy ra chuyện chẳng lẽ lại thành sự thật. Trương Dông, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Trương Dông hô hấp bình thường, sắc mặt hồng nhuận trên người cũng không có vết thương, vậy sao mà bất tỉnh. Lâm Tiểu Trúc đi đến bên thùng nước. Múc nước tạt vào ha nhưng hắn vẫn bất động. Lâm Tiểu Trúc lau nước mắt, vén tay áo nhưng trương đông quá nặng, nàng không di chuyển được. Làm sao đi báo quan, làm sao đi mời đại phu vương u, vê quy quy chạy ra ngoài cửa, đã đụng trúng một người, té nhào trên đất còn bị khiển trách chạy lung tung đi đâu. ai nha đầu, ngươi không sao chứ. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lão gia từ Lâm Tiểu Trúc nghe được, bất chấp đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiết Lão Gia Tử. nha đầu, ngươi làm sao? Thấy Lâm Tiểu Trúc nước mắt ràn rua Tiết Lão Gia Tử sưởng sốt, quay đầu nhìn Lưu Nguyên vơ u, v, quy quy, rồi đã làm nàng té ngã. Ngươi làm gì vậy? Tự nhiên ra tay nặng vậy. Ta! Lưu Nguyên nhìn tay mình có chút khó hiểu. Hắn là hộ vệ đương nhiên không để ai đụng tới bề hạ rồi. Hơn nữa vơ U, V, Quy, Quy, rồi hắn cũng đã dùng lực đạo nhẹ nhất. Tiểu nha đầu này ngã có thể hơi đau nhưng cũng không tới mức bị thương nha. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 75. Yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc. Ta không đau. Vì đại thúc này chỉ đẩy nhẹ ta một cách thôi. Lâm Tiểu Trúc vội vàng giải thích rồi đứng lên. Vơ U, V, Quy Quy, rồi quá mức đột ngột cho nên mới té ngã, ngoài trừ mông hơi đau thì không có bị thương gì. Lúc này thấy Tiết Lão Gia Tử không có việc gì, nàng mừng còn không kịp, đâu có tâm tư để ý tới chuyện khác. Tiết Lão Gia Tử đỡ Lâm Tiểu Trúc dậy trách cứ nói, sao không đau được chứ? Ngươi xem trên mặt toàn là nước mắt. Nói xong lại trừng mắt nhìn Lưu Nguyên, mau đi gọi đại phu tới đây, xem bị thương ở đâu rồi, thực sự không có việc gì mà, còn nước mắt. Lâm Tiểu Trúc ngượng ngùng dùng tay áo lau nước mắt, do nhìn thấy Trương Đông ngất trong phòng bếp mà ngài lại không thấy đâu, còn tưởng gặp phải trộm cướp. Ngài đã bị bắt đi nên sốt ruột mà khóc, đang tính đi gọi đại phu và báo quan thì gặp được các ngươi, ta đi xem Trương Đông. Lưu Nguyên rất thông minh thấy thái độ của mẹ hạ đối với lâm tiểu trúc khác biệt, hắn liền nhanh nhào nhận lỗi với nàng rồi vội chạy tới nhà bếp. Đứa nhỏ này, tiết lão gia tử hiền lành nhìn lâm tiểu trúc, lúc này hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm như khi nói chuyện với đám người trương tòng chính nữa, mà chỉ là một lão đầu nhi như ngày thường. Hắn chỉ vào đám người trương tòng chính nói, nha đầu, mấy người này là thuộc hạ của ta, bọn họ đến đón ta. Vương U, Vê Quy Quy, rồi đi ra ngoài là lấy chút thuốc cho ngươi, hoàn toàn không quan tâm cũng không giải thích chuyện Trương Đông bất tỉnh. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người. ngẫm lại thì đoán Trương Đông chắc bị mấy người này đánh ngất, lão đầu nhi không giải thích là không muốn nói dối nàng. Nàng cũng không hỏi thêm, nhìn gói thuốc trên tay mấy người kia lại nhìn tiếc lão gia tử, chỉ vào mình nói, lấy thuốc cho ta. Đúng lão gia tử đáp. Ngươi trời sinh thể hàn, không thích hợp để luyện công, sợ sau này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sinh nở, nhân lúc còn trẻ, vẫn nên điều trị đi. Lâm Tiểu Trúc là người hiện đại, nên sẽ không vì nhắc tới chuyện sinh con mà thẹn thùng nhưng ở trước mặt mấy nam nhân xa lạ nói tới chuyện này vẫn có chút xấu hổ. Nàng cao mày nhìn mấy người kia đoán chừng có tới hai ba mươi gói liền nói sang chuyện khác, bao nhiêu dược đó đều cho ta. Ăn uống một tháng chắc sẽ khá hơn Ta đã chuẩn bị trong một tháng Mỗi buổi chiều trương đông sẽ cho ngươi dùng một bao Ngươi cứ yên tâm vào y thuật của lão đầu nhi ta đi Nhìn thấy đám người kia Lâm Tiểu Trúc đã biết tiết lão gia tử phải đi Vương U, V, Quy Quy Thấy đến này đó tôi tứ Lâm Tiểu Trúc chỉ biết lão gia tử phải đi Nghĩ tới đây cổ họng liền thấy đắng chát Hồi lâu chẳng thể mở miệng, nước mắt lại lưng tròng. Tuy biết rằng bình thủy tương phùng, hợp rồi sẽ tan nhưng nghĩ tới người duy nhất có thể an ủi nỗi nhớ ra ra sắp phải rời đi. Mà ở thời cổ đại phương tiện liên lạc không có, lần chia tay này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tiết lão gia tử nhìn lâm tiểu trúc nước mắt lưng tròng thở dài một tiếng. Vỗ vỗ đầu nàng, nha đầu thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta ngày mai mới đi, ngươi cũng không cần khổ sở. Về sau có cơ hội, chúng ta vẫn có thể gặp mặt, nói xong lấy trong tay ra một ngọc bài đưa cho nàng, khối ngọc bài này ngươi nên mang theo bên mình trăm ngàn lần đừng đánh mất, gặp việc gì khó, ngươi cầm nó đến chỗ quan phủ địa phương, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Có điều nó cũng không phải vạn năng. Dùng hết ba lần là sẽ bị thu hồi, cho nên nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, không nên dùng tới, lâm tiểu trúc nhìn khối ngọc bài trong suốt trên mặt điêu khắc hình con rồng đang dương nanh múa vuốt, bộ dáng cực kỳ uy nghiêm, sinh động như thật liền biết không phải là vật thường. Tuy nàng không biết đang ở thời đại nào, nhưng từ xưa tới giờ, rồng luôn đại diện cho thân phận trí tôn, thân phận của lão gia tử thế nào cũng đã rõ ràng. Nàng hiện giờ đã biết nàng xuyên qua thời không này, về vị trí địa lý hay phong tục tập quán đều rất giống Trung Quốc. Điều duy nhất khác biệt là nơi này chia làm bốn quốc gia theo phương vị mà phân biệt thành Bắc Yến Quốc, Tây Lăng Quốc, Nam Hải Quốc và Đông Việt Quốc. Nhưng đã mấy trăm năm qua, giữa bốn quốc gia này chưa từng xảy ra chiến tranh. Nguyên nhân chủ yếu là vị quân vương đứng trên quốc vương bốn nước này. Vì quân vương này lãnh địa không lớn nhưng lại có quân đội rất hung mạnh dùng để duy trì hòa bình. vị quân vương này có quyền lợi vô thượng. Hắn có thể tùy ý ra vào các quốc gia điều tra tình hình chính trị từng nước. Nếu tra được quốc vương nào ngô ngốc bảo ngược thì sẽ thông báo cho ba nước còn lại có thể sử dụng quyền bãi miễn. Quốc gia nào có xuất rối loạn hoặc có ý đồ phát động chiến tranh, hắn có thể phái binh chấn áp. Trừng phạt hoạt bãi miễn quốc vương nước đó Nhưng đồng thời hắn cũng không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước Để phòng ngừ giã tâm cá nhân thu mua đại thần thì ăn với dân chúng Rồi từ đó cướp mất quyền lực của quốc vương các nước trừ phi quốc vương đó Quá ngô ngốc bảo ngược cũng không thể tùy ý sử dụng hay đoạt lấy người của tứ quốc Dù đó là bá tánh bình dân hay thuộc hạ, nô tị Nói cách khác vì lão gia tử giống trang y gia gia kiếp trước của nàng chính là vị quân vương có quyền lợi trí cao vô thượng kia, nên dù hắn biết được hoàn cảnh của nàng có muốn giúp nàng cũng không được. Hắn có thể đưa ra ngọc bài chứng minh thân phận quân vương đắt là đại ăn đại đức, còn về tiền bạc, có cho nàng cũng không giữ được. Nhìn lão gia tử đưa ngọc bài cho lâm tiểu trúc, đám người trương tổng chính khiếp sợ không thôi. Bọn họ cùng lão gia tử hàng năm đều chu du bốn nước, tiếp xúc vô số người ở các tầng lớp khác nhau, cũng không tránh khỏi phát sinh cảm tình. Cho dù lão gia tử không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ thì cũng tặng bọn họ tiền bạc cho người dạy bọn họ nghề nghiệp nào đó để giúp cuộc sống của bọn họ tốt hơn nhưng chưa bao giờ đem ngọc bài thể hiện thân phận tặng cho ai. Nếu sử dụng đến ngọc bài này... Dù là chuyện khó khăn đến mấy quan viên các quốc gia cũng sẽ nể mặt lão gia tử mà thực thi nhưng như vậy cũng làm ảnh hưởng đến danh vọng của hắn. Lão gia tử cả đời thanh liêm, chính trực vô tư, chưa từng dùng tới đặc quyền. Hơn nữa, nếu người sử dụng ngọc bài có lòng tham không đáy đưa ra yêu cầu vô lý thì khí tiết cả đời của lão gia tử nhất định sẽ bị hủy, hắn sẽ mang tội danh không nhìn rõ người cho đến suốt đời. Nhưng tòng chính liếc nhìn lâm tiểu trúc một cái, nuốt lại những lời định nói. Bọn hắn đã phạm phải sai lầm để thất lạc lão gia tử, dù có lưu nguyên đi theo nhưng cũng nhờ có tiểu cô nương này giúp đỡ, lại là người phẩm hạnh đoan chính. Lão gia tử cả đời duyệt người vô số, sao lại không biết phân nặng nhẹ, nhìn người không rõ chứ? Hắn đưa ngọc bài cho nàng tất có lý của hắn, mình không cần nhiều lời. Dạ. Ta nhất định sẽ giữ thật kỹ, không bất đắc dĩ sẽ không dùng tới. Lâm Tiểu Trúc không từ chối, nghiêm túc tiếp nhận ngọc bài. Khối ngọc bài này cũng không lớn, chỉ hơn hai ngón tay, một đầu dùng sợ tơ vàng buộc lại. Nàng đem ngọc bài đeo lên cổ, nhét vào áo, sau đó quỳ xuống, dập đầu ba cái với lão ra tử lão đầu nhi cũng không ngăn cản, để mặt nàng dập đầu, sau đó mới đỡ nàng dậy. Lấy trong lòng ra một quyển sách Mấy ngày nay ta rảnh rỗi Nên viết vài điều này nọ Ngươi lấy xem đi Sau này có cơ hội thì nấu cho lão đầu nhi ta ăn Cảm ơn lão gia tử Lâm tiểu trúc cung kính tiếp nhận quyển sách kia Mở ra nhì Chỉ thấy lão đầu nhi ghi lại những mỹ vị đã ăn trong mấy năm qua Món ăn xuất xứ ở đâu Cách chế biến như thế nào Nguyên vật liệu gồm những gì Đều viết rất chi tiết Lâm tiểu trúc ngẩng đầu nhìn lão gia tử, nước mắt hoen mi. Lão gia tử là người thế nào? Hắn tới đây sẽ không chỉ vì nhấm nháp, không lục ngư. Hiện giờ vì một tiểu nha đầu như nàng lại hao tổn thời gian và tâm trí để viết sách, làm cho nàng rất cảm động. Đáng tiếc nàng lại không được tự do. Nếu có thể đi theo hắn chu du các quốc gia, nhấm nháp đặc sản các nơi thì tốt biết bao nhìn lâm tiểu trúc hai mắt đấm lệ lão gia tử thở dài một tiếng ôn nhu nói nha đầu ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi lâm tiểu trúc cẩn thận để sách vào trong lòng quỳ xuống dập đầu một cái tiểu trúc chỉ có một thỉnh cầu được ngươi nói đi lão gia tử vuốt sâu vẻ mặt từ ái trương tòng chính đứng sau lão gia tử nhìn lâm tiểu trúc trầm chằm, trong lòng thở dài một hơi nếu tiểu cô nương này có lòng tham đưa ra điều kiện Lão gia tử có thể sẽ cho nàng chút tiền tài nhưng ngọc bài trên cổ cũng rất nhanh sẽ bị lưu nguyên lấy lại mà sau này lão gia tử cũng sẽ không chú ý tới cuộc sống của nàng nữa. Nếu nàng muốn thay đổi thân phận, e là càng khó khăn hơn. Tuy lão gia tử đã sẵn lâm tiểu trúc không nên tùy ý sử dụng ngọc bài nhưng nếu nàng đưa ngọc bài yêu cầu viên thiên giá trả tự do cho mình, hắn không thể không đáp ứng. Lâm Tiểu Trúc cũng biết ngôn hành sắp tới của mình sẽ quyết định tương lai mình. Nàng cung kính dập đầu, nhìn thẳng Lão Gia Tử chân thành nói Tiểu Trúc hy vọng Lão Gia Tử kiện khang trường thọ, vĩnh viễn khỏe mạnh, có thể ăn được nhiều món ngon. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 76 Ước hẹn 3 năm Thỉnh cầu của ngươi chỉ có vậy Lão gia tử và đám người trương tòng chính đều kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc. Đúng vậy, lâm tiểu trúc cười đáp, tiểu trúc hy vọng khi lần sau gặp lại lão gia tử có thể nhìn thấy ngài vơ, u, ve, quy, quy, quy, ăn món ngon vơ, u, ve, quy, quy, trầm trồ khen ngợi không dứt, ngạc nhiên một chút, lão gia tử liền ngửa mặt lên trời cười thành tiếng, vỗ tay vị nói, được, được. Lão đầu nhi ta cuối cùng không nhìn lầm người. Khó có được một mảnh hiếu tâm như ngươi. Yên tâm, lần sau gặp mặt, lão đầu nhi ta nhất định sẽ nếm thử đồ ăn của ngươi trầm ngâm một lát lại nói, như vậy đi, ta cho ngươi ba năm. Trong ba năm này ngươi phải học chủ nghề cho tốt. Ba năm sau, tứ quốc sẽ tổ chức cuộc thi nấu ăn. Bất kể tình huống thế nào, ngươi cũng phải tham gia, đây chính là cơ hội để quyết định vận mạng của ngươi. Đến lúc đó hai thầy trò ta sẽ gặp nhau ở đây, ta nhất định phải nếm thử đồ ăn ngươi làm. Nhớ kỹ, ngươi làm đồ nhi của thiên hạ đệ nhất phái của lão đầu nhi ta, không thể làm mất mặt sư phụ nha. Lão ra tử yên tâm đi, ba năm sau Tiểu Trúc nhất định sẽ tham gia cuộc thi này. Lâm Tiểu Trúc trong lòng mừng rỡ, nàng hiểu được ý tứ của hắn. Ba năm sau, nếu nàng vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hắn sẽ giúp nàng lấy lại tự do. Theo nàng biết nếu không có gì xảy ra. Hai năm sắp tới nàng sẽ ở Sơn Trang học chủ nghệ. Sau đó sẽ dùng một năm để thực hiện nhiệm vụ viên thiên giã giao cho báo đáp ơn bồi dưỡng của hắn. Tiếp theo tham gia đại hội chủ nghệ chiếm được thứ hàng lại có sự trợ giúp của lão gia tử có thể sẽ thay đổi được thân phận. Đến lúc đó. Nàng cũng chỉ mới 15, 16 tuổi đúng độ tuổi thanh xuân. Có được tự do lại có tay nghề tốt, còn sợ không có những ngày tốt đẹp sao. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy tương lai tươi sáng đang chờ mình tâm tình ủ rột vì sự chia ly cũng giảm đi nhiều. Được rồi, hôm nay chúng ta không nấu cơm, ra tiệm ăn đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Trúc lộ ra vẻ vui vẻ, tâm tình lão đầu nhi cũng tốt hơn. Cách đây không xa có một tiểu quán, làm món thịt bò cũng không tệ, chúng ta đến nếm thử đi. Chỉ tay vào một tùy tùng nói tiếp, Lý An, ngươi đến phòng bếp gọi Trương Đông đi, chúng ta cùng đi ăn cơm để Lưu Nguyên ở lại canh phòng bếp, tiện thể nấu thuốc luôn. Nói cho hắn biết, khi chúng ta ăn cơm xong trở về, nhà đầu phải có thuốc để uống. Dạ. Lý An vô cùng đồng tình với Lưu Nguyên đi về phía phòng bíp. Lát sau đã thấy Trương Đông đi theo Lý An vào phòng. Lão gia tử đem dược đưa cho hắn, dặn dò một lượt cũng cho hắn tiền công một tháng. Biết lão gia tử sẽ đi ở đây hơn 10 ngày đã là ngoài dự liệu nên khi nghe nói hắn phải đi Trương Đông cũng không có buồn sầu nhiều như Lâm Tiểu Trúc. Cung kính dập đầu với hắn. Nói vài lời cảm tạ coi như là một hồi tình cảm chủ tớ kết thúc Mọi người đi ra cửa đã thấy tưởng quán cách đó không xa Thịt bò ở đây đúng như lời lão gia tử nói Trơn mềm ngon miệng Vương u, vê, quy quy, đổ lửa Lão gia tử chưa bao giờ thích cái kiểu ăn không được nói Cho nên bảo Lâm Tiểu Trúc nhận xét về món thịt bò Rồi lại đem kiến thức của mình về món này Trong mấy năm qua nói ra hết Lâm Tiểu Trúc lại có thu hoạch lớn Lão Gia Tử Lâm Tiểu Trúc vương u, v, quy, quy Mới mở miệng Lão Gia Tử lại trừng mắt Như thế nào Ta còn chưa đi đã không muốn gọi ta là sư phụ Hắc hắc, sư phụ Lâm Tiểu Trúc vội vàng sửa miệng Trước kia nàng tùy theo tâm tình Mà gọi hắn là sư phụ Lão Gia Tử, lão đầu nhi Phát hiện hắn dường như rất cao hứng Nhưng từ khi nhận khối ngọc bài kia Nàng không dám lỗ mãng nữa, sợ gọi hắn là sư phụ sẽ bị coi là trèo cao Nhưng thấy hắn vẫn thích nghe nàng gọi là sư phụ Trong lòng nàng rất cao hứng, điều này chứng tỏ cảm tình của hắn và nàng giống nhau Không vì thân phận biến hóa mà thay đổi lão ra tử vơ, u, v, quy, quy, lòng gật gật đầu Có chuyện gì? Thịt bò này có thể bán thoải mái sao? Không phải châu bò là công cụ cần thiết để nông ra cày ruộng sao? Sao có thể tùy ý giết? Lâm Tiểu Trúc biết thời cổ đại Trung Quốc cầm giết châu bò cho nên muốn hỏi thăm tình hình ở đây. Nghe được, lão gia tử mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng, đắc ý nói với Trương Tòng Chính, nhìn đồ để ra thu đi. Tiểu nữ Hoa lại có lòng nghĩ cho dân chúng, làm việc gì cũng suy nghĩ vì đại cuộc, so với đám quan lại chỉ biết kiếm tiền. Mà kể dân chúng đói khổ thì tốt hơn nhiều Thất không hổ là đệ tử của thiên hạ đệ nhất phái ta Đúng vậy, đúng vậy Ra mắt sáng như đuốc Thu đệ tử đương nhiên không phải là bình thường Trương tòng chính vội vàng vuốt mông ngựa Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ Lão gia tử dù tính tình có chút táo bạo Nhưng cũng có chút trẻ con Cũng thích nghe lời nói xu nịnh Hôm nay hắn dù nghe hắn cố ý vuốt mông ngựa Vẫn bày ra biểu tình cực hưởng thụ Hơn nữa còn có vẻ sủng nịch với lâm tiểu trúc toàn là biểu hiện trước giờ chưa từng có. Xem ra ra đối với tiểu cô nương này là cảm động thực lòng. Lão gia tử hưng trí bừng bừng, mặc kệ trương tòng chính chỉ lo giải thích với lâm tiểu trúc trước kia thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than, không cho phép giết châu bò. Nhưng mấy trăm năm qua, bốn nước không có chiến tranh kinh tế phồn vinh, đời sống ấm no nên nuôi nhiều châu bò hơn. Nuôi trâu bò vương u v q q dùng để kéo cày vương u v q q cung cấp cho nhu cầu ăn uống của dân chúng cũng tốt. Cho nên 100 năm trước cấm sát lệnh đã bị hủy bỏ. Hiện tại có rất nhiều người ăn thịt bò cho nên việc nuôi dưỡng trâu bò cũng nhiều hơn, vì vậy mà thịt bò không thiếu hơn nữa trâu bò nuôi mà không bán ra ngoài nên cũng không giảm bớt, nông dân vẫn có trâu bò để cày nên không có ảnh hưởng nhiều. Không khác gì xã hội hiện đại. Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Lại có thêm chút kiến thức với thời đại này. Đúng là kinh tế phồn vinh quốc thái dân an a. Biết Lâm Tiểu Trúc không có nhiều thời gian. Lão gia tử cũng không uống rượu. Chỉ ăn cơm nói chuyện một lát rồi trở về. Bảo Trương Đông mang đồ ăn vào phòng bếp cho Lưu Nguyên rồi mang thuốc lên. Nhìn Lâm Tiểu Trúc uống hết sau đó mới nói được rồi. Ngươi về đi. Sư phụ. Ngày ngày mai khi nào thì đi Lâm Tiểu Trúc tuy biết mình không có thời gian Nhưng vẫn hy vọng mình có thể tiến đưa lão ra tử Sáng sớm ngày mai thì đi Ngươi cũng đừng đến tiến Mắc công lại thêm buồn Cũng không còn sớm nữa Mau trở về đi Nhớ mỗi ngày phải đến uống thuốc đúng hạn Những gì nên nói cũng đã nói Dù thế nào cũng phải chia ly Hơn nữa nghĩ đến 3 năm sau có thể gặp lại Lão Gia Tử, Lâm Tiểu Trúc liền bình tĩnh lại, không dài dòng nữa, nói vài lời tạm biệt Lão Gia Tử rồi trở về Sơn Trang. Cuốn sách thực đơn Lão Gia Tử cho Lâm Tiểu Trúc tuy không dày như cũng khá to, nếu để trong ngực chắc chắn sẽ bị người nhìn thấy, cho nên không thể mang ra ngoài nhưng Sơn Động này, nếu nàng dễ dàng phát hiện được thì sớm hay muộn cũng bị người khác tìm ra. Sách để trong này không an toàn chút nào, hơn nữa đây là do đích tay quân vương viết cho nàng, lại hàm chứa sự quan tâm và yêu thương, cho nên đối với nàng nó cực kỳ chân quý, nàng nhất định phải bảo quản nó thật tốt. Nhìn quanh trong sơn động một hồi, Lâm Tiểu Trúc cuối cùng quyết định nhét cuốn sách vào khe hở trên thạch bích, sau đó dùng có khô che lại, nếu không cố ý dùng tay gạt ra thì không thể nào nhìn thấy được. Cũng may lúc này đang là mùa thu thời tiết khô giáo, không làm cuốn sách bị ẩm mốc nếu không Lâm Tiểu Trúc nhất định sẽ không an lòng. Dù vậy, nàng vẫn rất lo lắng, hạ quyết tâm bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sau khi uống thuốc trở về sẽ xem cuốn sách này một chút, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn ghi nhớ hết nội dung vào đầu. Sau khi nhớ kỹ sẽ đem cuốn sách chôn ở một nơi bí mật tránh để cho phát sinh ngoài ý muốn. Hơn nữa, một khi đã nhớ kỹ nội dung, dù cuốn sách có bị mất đi cũng không uổng phí khổ tâm của lão gia tử. Tuy chia liệt là chuyện sớm hay muộn có thể ở chung với hắn suốt 10 ngày đã là phúc khí nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn cả đêm chăn chọc không ngủ được, mãi cho đến mờ sang mới mơ hồ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đi luyện tung nàng liền lặng lẽ đứng nhìn về phía thanh khê trấn lệ rơi như mưa. Có lẽ vì lão gia tử giống ra ra kiếp trước của nàng, có lẽ vì hắn hết lòng quan tâm dạy dỗ nàng nên dù chỉ ở chung có 10 ngày, nàng lại xem hắn như là người thân duy nhất để gửi gắm thân tình. Loại tình cảm này không liên quan tới huyết thống, ngay cả người cậu ở nơi hạ gia thôn cũng không thể sánh bằng. Trong khi lâm tiểu trúc nhìn về thanh khê trấn thì lão gia tử cùng đám người trương tòng chính cũng rời khỏi nơi này, cũng cùng lúc này. Lưu nhị ra lão bàn của tiểu lâu đã từng bỏ ra 500 lạng bạc mua lại công thức của món Phật nhảy tường, cũng chính là viên nhị thuộc hạ của viên thiên giá lặng lẽ đi về Sơn Trang báo cáo tình hình, lão gia tử đã rời khỏi thanh khê trấn Tối qua hắn đã cùng Lâm Tiểu Trúc cáo biệt, đám người trương tòng chính vẫn đi theo bên cạnh nên thuộc hạ không dám đến gần quá mức, nên không nghe được hắn nói gì với Lâm Tiểu Trúc nhưng nghe trương đông nói. Khi ăn cơm lão gia tử đã khen người lâm tiểu trúc hết lời trước mặt đám người trương tòng chính đánh giá nàng rất cao. Viên thiên giá rú mắt, nhìn ly trà, không nói gì công tử. Viên nhị ngẩng đầu lên, nhìn viên thiên giá, muốn nói lại thôi. Có gì cần nói thì nói đi, viên thiên giá đặt ly trà xuống, ngước mắt hỏi viên nhị. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77 Dối rắm Theo thuộc hạ quan sát và theo lời chương đông thì lão gia tử rất coi trọng lâm tiểu trúc yêu thương có thừa Trước khi đi còn vì nàng mà kệ đơn còn tự mình đi cắt 30 thang thước để cho trương đông mỗi ngày sắc thuốc đúng hạn để nàng để nàng điều dưỡng thân thể. Nói hắn xem lâm tiểu trúc như cháu gái ruột cũng không có gì quá đáng. Lão gia tử cả đời chính trực vô tư, chưa bao giờ vì mình mà mưu cầu điều gì, uy tín cực cao, quốc vương bốn nước và dân chúng đều thần phục. Thuộc hạ nghĩ, nếu công tử đem khế ước bán mình trả cho lâm tiểu trúc, để nàng được tự do, lão gia tử nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn mà cao hứng, không chừng sẽ giúp công tử một tay trong việc mưu đồ đại sự. Nếu không, nói giúp công tử một hai câu cũng rất tốt. Lão gia tử cả đời chính trực vô tư sao có thể vì lâm tiểu trúc mà nhung tay vào việc của nước ta, giúp ta một tay chứ? ngươi nghĩ hay thật, viên thiên giã lắc đầu, cho dù không ra tay tương trợ thì bán cho hắn một cách nhân tình cũng tốt hơn là làm cho hắn bất mãn mà, viên nhị nhìn viên thiên giã cẩn thận nói tiếp. Chỉ là một tiểu cô nương thả nàng đối với công tử cũng không tổn thất gì, ngược lại còn cho lão gia tử một cách nhân tình cọp mua bán này tính ra là có lời, thấy công tử vẫn nhìn khóm chút ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng, viên nhị đột nhiên thấy lo sợ, không biết mình có nói sai gì không. Công tử vốn thông minh tuyệt đỉnh tính toán rất giỏi, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn làm sao không rõ được. Chẳng lẽ công tử còn có tính toán sâu xa gì đó mà mình không hiểu được? Xem ra mình kém công tử không chỉ một hai điểm a. Viên thiên giã rủ mắt, đưa tay cầm ly trà, uống một ngụm rồi như hạ quyết định nói, lâm tiểu trúc tuổi còn nhỏ, chưa được 13 tuổi, nếu thả nàng đi, nàng làm sao mà sinh tồn, làm sao mà bảo vệ mình? Nếu lão gia tử không có ám chỉ gì Tự nhiên lỗ mãng thả nàng đi Lỡ xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao ăn nói với hắn Ta thấy trước tiên cứ vậy đi Chờ thêm hai ba năm nữa Nàng trưởng thành hơn rồi tính Viên nhị cao mày Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra Rốt cuộc nước mắt lên nhìn viên thiên giã Hy vọng tông tử sẽ giải thích cho mình Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu lời của tông tử Lâm Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ thì đã sao? Tông tử 15 tuổi đã mưu đồ đại sự, Lâm Tiểu Trúc thông minh như vậy, chủ nghệ lại cao, nuôi sống bản thân cũng đâu khó gì. Để nàng sống ở thanh khê chấn là vẫn trong sự bảo hộ của mọi người, vậy còn gì mà lo nữa chứ? Hơn nữa, nếu lo nàng không thể tự nuôi sống mình thì đưa nàng đến tiểu lâu đi, làm một nửa lão bản cũng được, làm đầu bíp cũng tốt. Chẳng phải đã giải quyết được vấn đề sao Bản thân mình có việc phải làm Chỉ là cho lâm tiểu trúc tự do thôi mà Hai ba năm sau mới thả nàng đi E là mọi việc đã muộn Thế cuộc trong nước đã định Lão gia tử dù có hào cảm Thì có ít gì nữa đâu Huống chi Hai ba năm sau Không biết lão gia tử có còn nhớ tới lâm tiểu trúc hay không Làm sao bằng rèn sắt ngay khi còn nóng chứ Nhìn ánh mắt nghi ngờ của viên nhị, viên thiên giã đặt ly trà xuống bàn đứng lên, lớn giọng gọi, viên thập. Viên thập liền nhóm xuất hiện, ta muốn đi ra ngoài một chút, nói xong liền để lại viên nhị với vẻ mặt khó hiểu mà đi thẳng ra cửa. Công tử, công tử. Theo công tử 10 năm, viên nhị cho tới chưa từng bị công tử bỏ qua như thế. Chấp hành nhiệm vụ. Nếu không hiểu rõ rất dễ phạm sai lầm cho nên nếu có chuyện gì không hiểu thì phải hỏi cho rõ, tuyệt đối không được im lặng. Đây chính là lời công tử nói nha, sao hôm nay công tử lại có thái độ như vậy? Viên thiên giã lại không muốn giải thích rõ với hắn, làm như không nghe viên nhị gọi, mang theo viên thập nhanh chóng đi ra ngoài, quên đi, không thả thì thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Cho dù chuyện lớn đi nữa thì còn có công tử... Ta cần gì phải lo lắng, viên nhị bất mãn lầu bầu vài câu rồi trở về thanh khuê trấn. Công tử, chúng ta đi đâu? Viên thập đi theo viên thiên giã, thấy công tử đi về phía sân của nữ hài tử, không hỏi hỏi một câu, xem như là nhắc nhở. Nữ tử hâm mộ công tử không phải ít. Từ sau khi hiểu được tính tình các nữ tử, công tử liền cố ý tránh mặt, hiếm khi gặp đám con gái mà bây giờ hắn lại đi về phía phòng ngủ của bọn họ. Không phải là đi sai đường chứ? Quả nhiên, nghe được nhắc nhở, viên thiên giã dừng bước nhưng sau đó lại đi tiếp về phía trước. Có điều cước bộ trầm rãi hơn, không hề vội vàng như lúc nãy, làm như trong lòng có chuyện gì nôn nóng lắm. Cửa sân rộng mở, bên trong chuyện tới tiếng hắt nước ào ào, viên thiên giã bước nhẹ chân hơn trầm rãi đi vào. Theo ánh mắt của viên thiên giã... Viên thập nhìn vào trong viện, thấy Lâm Tiểu Trúc đang ở trong sân múc nước. Không biết do đang thời kỳ trưởng thành hay vì trong khoảng thời gian này được ăn ngon mà thân thể của nàng cao hơn lúc mới tới quần áo lúc đầu rồng lượt thượt bây giờ lại rất vơ, u, ve, quy, quy, vặn. Tuy dáng người vẫn phẳng lì, chưa có đường cong duyên dáng như các nữ tử khác nhưng cũng thon dài hiểu điệu, đầy sức sống. Lúc này nàng đang múc nước từ trong giếng đổ vào một rung. Nắng sớm mùa thu chiếu vào mặt nước, phản chiếu lên mặt nàng làm nổi bật hàng mi dài lay động như cánh bướm, cái mũi cũng như cao hơn. Vẻ mặt của nàng hết sức chuyên chú, cả người dùng sức càng thể hiện rõ sự kiên nghị kiên cường không hợp với lứa tuổi và thân hình gầy yếu của nàng. Dường như trong thân thể gầy yếu của nàng có một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, dù bất cứ khó khăn gì cũng bị loại trừ, dù vất vả đến mấy cũng sẽ vượt qua. Dù trên mặt giếng đã sạc nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không ngừng tay, tiếp tục ném thùng xuống giếng mà múc nước xối lên trên thành giếng, rồi lại tiếp tục múc nước lần nữa, giống như không múc hết nước giếng, nàng sẽ không bỏ qua. Thấy công tử vẫn đứng sau gốc cây, lặng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, nhíu mày, môi cũng nhít lên như nàng, như là gặp phải chuyện gì khó nghĩ, nghĩ hoài mà không ra. Viên thập vội ngưng thần, cố giấu thân mình vào bóng cây. Sợ ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Trúc và Công Tử. Cho đến khi Lâm Tiểu Trúc múc nước xong mấy thẳng lưng, nhẹ nhàng đấm mấy cái vào lưng rồi chậm rãi đi về phòng đóng cửa lại. Viên Thiên Giá dường như mới bừng tỉnh, xoay người, không để ý tới viên thập mà đi thẳng ra ngoài cửa viện. Viên thập liếc nhìn cửa phòng đã đóng chặt của Lâm Tiểu Trúc một cái rồi vội đuổi theo. Viên thiên giã cũng không quay về sân của mình mà cứ sọc theo ngõ nhỏ, đi ra ngoài đại môn Sơn Trang rồi sẽ phải đi lên triền núi. Viên thập há miệng thở dốc muốn nhắc nhở công tử bên kia là chỗ nữ hài tử luyện tông nhưng rồi lại thôi. Hôm nay công tử có chút kỳ lạ, hẳn là có chuyện gì đó chưa quyết định được cho nên mình không nên quấy rầy hắn. Còn chuyện đám con gái nhìn thấy công tử có phản ứng gì cũng không phải chuyện quá lớn, cùng lắm là rời bỏ hàng ngũ hay là nhìn công tử đến ngẩn người, hoặc làm ra đủ loại tư thế để công tử chú ý, sau đó thì lâm vào mộng đẹp không có thực mà thôi. Quả nhiên đi được một đoạn đã thấy phía trước một mảnh quần áo màu xanh lay động trong nắng thu. Đám nữ hài tử làm theo giáo tập đánh ra quyền cước thân thể bắt đầu phát triển đám chìm trong nắng sớm mai thanh xuân tươi trẻ tràn đầy sức sống. Xem các nàng đánh quyền, so sánh với lâm tiểu trúc vương u, v, quy quy, rồi múc nước trong sân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bên này như những đóa hoa kiều diễm nở rộ, lay động đón ánh mặt trời mà lâm tiểu trúc lại như cây tùng vương thẳng lên cao cứng cáp mạnh mẽ lại thiếu mất phần ôn nhu. Viên thiên giã không tới gần Chỉ đứng xa nhìn một lát Thở phào một hơi rồi quay sang nói với viên thập trở về đi Dạ trong lòng viên thập cũng thoải mái hơn Xem ra rốt của công tử cũng tìm được cách giải quyết vấn đề rồi Tốt, rất tốt Nếu không hắn ngay cả thở cũng không dám Trở lại sân, viên thiên giã nói Ngươi đi gọi mã giáo tập tới đây Dạ, viên thập vội chạy ra ngoài Lát sau đã thấy mã giáo tập cùng hắn đi vào Mã giáo tập thấy công tử đứng bên hồ nước Thân thể thiếu niên 15 tuổi bắt đầu trưởng thành Có vẻ cô độc trong lòng hơi kích động Vội vàng tiến lên thi lễ Ra mắt công tử viên thiên giá xoay người nhìn mã giáo tập Sau khi nghĩ thông suốt Đôi mắt hắn càng sáng hơn Khói miệng cong lên Xem như là chào đón mã giáo tập Gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi Hôm qua Lâm Tiểu Trúc đã xin lỗi ngươi rồi, trong lòng ngươi còn có suy nghĩ gì không? Mã giáo tập sưởng sốt, không ngờ công tử gọi mình đến là để hỏi chuyện Lâm Tiểu Trúc. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn viên thiên giá một cái rồi đáp, thuộc hạ cũng không có suy nghĩ gì. Đứa nhỏ này rất thông minh, ngộ tính cũng rất cao nhưng thuộc hạ vẫn lo một tháng sau nàng không điên trước được. Nếu không điên trước được thì dù có thông minh hay ngộ tính cao cỡ nào cũng không thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Đến lúc đó nàng cũng phải chuyển ban. Nếu công tử muốn tốt cho nàng chi bằng lúc này cho nàng đến ban khác. Nếu không thua người ta một tháng, học cái gì cũng theo không kịp thì chẳng phải là hại nàng sao. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 78 Bảo nàng đến múc nước, mày của viên thiên Giã vơ u, v quy quy mới rán ra liền nhíu lại, điên trước quan trọng lắm sao? Chỉ cần đặt chảo lên bếp thì cũng có thể làm ra món ăn ngon mà. Không phải như thế, tông tử. Nói đến chuyên môn của mình, mã giáo tập liền hưng phấn hẳn lên, nguyên liệu nấu ăn trong quá trình được đun nóng. Nếu chỉ dùng sẻng đảo qua, thường sẽ bị nóng quá mức làm cho nguyên liệu dễ bị chín không đều. Nếu dùng sẻng đảo liên tục, có thể làm cho sức nóng lan tỏa đều hơn, cũng làm cho thức ăn chín nhanh hơn, gia vị ngấm đều hơn, hương vị sẽ ngon hơn. Còn nữa, trang trí thức ăn cũng rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng món ăn. Khi trình bày yêu cầu động tác múc sẻng nhanh nhẹn, lưu loát, chuẩn xác, Vận dụng điên trước để trình bày, tránh cho thức ăn rơi vãi hoặc bị vỡ nát Chính vì thế mà trước công trở thành điều kiện cơ bản quan trọng nhất của đầu bíp Cũng vì vậy chúng ta mới đưa môn này trở thành nội dung quan trọng nhất trong cuộc thi nhập môn Một đầu bíp nếu không thể điên trước thì rất khó để đem hương vị thức ăn làm đến tận cùng Nhìn viên thiên giả có vẻ không vui, mã giáo tập kiên trì nói tiếp Ngoài trừ điên trước, còn có một lý do để thể lực trở thành vấn đề quan trọng của đầu bếp. Công tử cũng biết, làm đầu bếp có khi phải làm 7, 8, thậm chí là 10 món ăn là rất bình thường. Nếu không có khí lực thì chỉ mới làm được 5, 6 món đã lăn ra đó, không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Lại giải thích thuộc hạ không có thành kiến gì với Lâm Tiểu Trúc, công tử đã hỏi thì thuộc hạ nói thật mà thôi. Thuộc hạ làm đầu bếp nhiều năm, đào tạo bao thế hệ đầu bếp, thuộc hạ thực sự thấy có thể lực thì mới trở thành đầu bếp giỏi được. Thuộc hạ cảm thấy với khả năng hiện tại của Lâm Tiểu Trúc muốn trong tháng sau qua được kỳ kiểm tra điên trước là gần như không có khả năng, viên thiên giái nhìn chằm chằm mã giáo tập, mắt hít lại. Ý của ngươi là nếu tháng sau nàng không qua được cuộc thi điên trước thì không thể ở lại chủ nghệ ban. Không phải không thể, mà là không thích hợp. Mã giáo tập chắp tay đáp, nhìn mặt viên thiên giá đen lại, đôi mắt đen bóng như hắc ngọc lóe hàn quang, hắn thở dài một hơi nói, nói thật lòng, nếu lâm tiểu trúc không thể học chủ nghệ, đừng nói là lão du mà ngay cả ta cũng thấy luyến tiếc. Học trò như vậy, cả đời gặp được một người là phúc khí của người làm sư phụ. Cũng chính vì nàng xuất sắc cho nên thuộc hạ mới đem tất cả lời hại nói rõ với công tử. Nếu nàng đến tứ ban, luyện đao công một chúng, lại học thêm cách pha trà nấu rượu cùng một vài kỹ năng khác, có lẽ sẽ có ít cho công tử. Nhưng học chủ nghệ, một đứa nhỏ xuất sắc như vậy nhưng lại không thể đứng bếp không riêng gì nàng khó chịu mà ta và lão du tần quản sự cũng không chịu được, viên thiên giá không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mã giáo tập tựa như đoán xem lời hắn nói có thật hay không. Mã giáo tập nói những lời này hoàn toàn là ăn ngay nói thật, không chút tư tâm cho nên không tránh ánh mắt của hắn cũng không kích động. Hồi lâu, viên thiên giá thu hồi ánh mắt, khoát tay nói, ngươi đi xuống trước đi từ chối cho ý kiến chuyện của Lâm Tiểu Trúc. Dạ, mã giáo tập chắp tay đáp rồi rời đi cho đến khi ra khỏi cửa mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi tráng. Công tử mấy năm nay làm chuyện lớn, tay dính quá nhiều máu tươi đấu khí với hắn thật không dễ chịu chút nào. Nếu không phải vì mình là bậc trưởng lão, lại nhận lời vương gia chiếu cố và khuyên can công tử, mà công tử cũng thường phạt phân minh, không có giết người vô tội, cho nên hắn tin công tử sẽ không vì những lời của mình mà đem đi chém. Nếu không cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám nói vậy với công tử. Thấy mã giáo tập đã rời đi nhưng công tử vẫn ngồi yên bất động, viên thập có chút lo lắng. Hôm nay cùng công tử đi một vòng, hắn vẫn không hiểu được tâm tư của công tử. Tuy công tử đã nói có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi nhưng chuyện gì nên nói chuyện gì không nên hỏi, viên thập đi theo hắn lâu như vậy cũng hiểu rất rõ. Những lời vương u, v, quy quy rồi của mã giáo tập rõ ràng đã làm khó công tử. Hắn không biết giúp gì nên chỉ rót một ly trà đưa qua. Viên thiên giá tiếp nhận ly trà, lên tiếng nói cơm chiều xong bảo Lâm Tiểu Trúc đến đây múc nước đi. Dạ, hai mắt viên thập đột nhiên sáng ngời. Xem ra công tử vẫn không từ bỏ chuyện Lâm Tiểu Trúc học chủ nghệ. Chuyện viên thiên giá lúc sáng đến nhìn và nói chuyện mã giáo tập, Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn không biết gì. Ăn điểm tâm xong, nàng liền cùng Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân đi đến sân của chủ nghệ ban bắt đầu một ngày học tập. Do bị Ngô Thái Vân xúc xiểm nên tần quản sự từng có chút hiểu lầm Lâm Tiểu Trúc nhưng khi dạy học vẫn rất tận tâm. Biết Lâm Tiểu Trúc khí lực yếu hơn người khác nhưng kỹ xảo và ngộ tính lại cao hơn. Vì thế khi luyện trước công chủ yếu huấn luyện lực cánh tay cho nàng. Hơn nữa còn áp dụng theo phương thức ưu tiên chất lượng, đầu tiên là làm trong phạm vi năng lực của nàng quy định trong một nén nhăng phải hoàn thành số lượng điên trước cần thiết. Khi đã đạt được liền tăng thêm cát trong nồi cứ vậy, dần dần gia tăng lực cánh tay cho nàng. Trải qua cuộc tỷ thí đầu tiên và việt lâm tiểu trúc giải được nan đề, Ngô Bình Cường và Chu Hòa đều rất coi trọng tổ của các nàng, bắt đầu xem nàng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không thèm để ý. Có ước hẹn 3 năm sau làm mục tiêu phấn đấu, nàng học hành cũng chăm chỉ hơn. Nàng biết nhược điểm của mình ở đâu, nếu tháng sau không thông qua cuộc thi điên trước thì tất cả đều uổng phí. Cho nên nàng không hơi đâu để ý mấy thủ đoạn nhỏ của bọn họ. Nhưng nàng không để ý, không có nghĩa người khác cũng vậy. Chu Ngọ Xuân từ lần đầu tiên được ăn món ngon do mã giáo tập làm thì cực kỳ để bụng những lần thi đấu với nhau. Không chỉ liên tục cằn nhằn thúc giục dương vũ siêng năng hơn còn lôi kéo tô tiểu thư đi tìm hiểu tình hình của đối thủ. Sau đó nói tiểu trúc, tổ của Ngô Bình Cường và Chu họ đều hẹn sau buổi chiều, sau giờ lao động sẽ luyện đao công và trước công. Nếu sau giờ cơm chiều mà được rảnh, bọn họ cũng sẽ luyện tiếp. Nói xong nhìn Lâm Tiểu Trúc đầy mong đợi. Nàng luôn ở phòng bếp làm việc. Tuy không biết Lâm Tiểu Trúc khi lên núi lượm quỷ còn đi đâu. Nhưng ngày nào Lâm Tiểu Trúc cũng đến khuya mới về. Quỷ cũng thường do tô tiểu thư nổi lên dùm. Trước kia Lâm Tiểu Trúc như thế nào cũng không sao. Nhưng giờ đã biết tổ người ta gia tăng luyện tập. Nàng đương nhiên cũng hy vọng tổ mình cũng chăm chỉ hơn. Này! Lâm Tiểu Trúc có chút khó xử nếu không phải đến thanh khê chấn uống thuốc, không cần chu ngọc xuân nói, nàng cũng sẽ tận dụng thời gian mà luyện tập. nhưng thuốc nhất định phải uống, nàng cũng mong sau một tháng uống thuốc, thể chất của nàng sẽ cải thiện hơn, đến lúc đó khí lực có lẽ sẽ tăng lên, nàng có thể cùng tô tiểu thư các nàng luyện công. nàng cũng muốn tranh thủ học xong cuốn thực đơn của lão gia tử. Cứ để sách trong sơn động như vậy cũng không an toàn, nếu còn chưa xem xong đã bị ma trộm thì phải làm sao? Các ngươi trước luyện đi, ta phải nhìn xem tình huống. Trước kia ăn cơm chiều xong công tử bảo ta đến sân hắn múc nước, không biết sau khi vào chủ nghệ ban rồi có phải làm nữa hay không? Nàng chỉ có thể trả lời như thế, hy vọng chu Ngọc Xuân sẽ không hỏi thêm. Chu Ngọc Xuân lại dường như không hiểu, sau bữa cơm chiều thì thôi đi nhưng lượm củi xong vẫn còn nhiều thời gian, các ngươi có muốn luyện tập không? Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm, chưa biết giải thích thế nào thì Dương Vũ đã lên tiếng với Chu Ngọc Xuân, ngươi ở tại phòng bíp làm việc còn không có thời gian để luyện tập còn bảo chúng ta đến. Ngươi tính cũng thật hay nha. Hôm nay hắn bị Chu Ngọc Xuân gỡ trách hai lần, rất khó chịu. Lúc này thấy nàng bảo bọn họ đến cùng luyện tập liền phát hỏa. Ta ở tại phòng bếp làm việc, chỉ cần ta làm xong là có thể luyện đao công hoặc trước công. Lý đại ca và triệu đại ca có thể chỉ điểm cho ta. chu Ngọc Xuân lập tức phản bác. Dương Tiểu lại, ngươi là đại nam nhân mà cả ngày lười biếng còn ra thể thống gì nữa. Bảo ngươi luyện thêm một chút, ngươi lại nhăn nhó. Ngươi nhìn tẩu người ta đi, có ai giống ngươi không? khó trách khi phân tổ không ai muốn người một đại nam nhân lại lười biếng đến mức này ngươi cũng thật quá mức xỏa người nha chu ngọc xuân lâm tiểu trúc khẽ quát một tiếng thanh âm cực kỳ nghiêm khắc mọi người đều cùng trường lại chưa từng có xích mích gì với nhau cho nên dù chu ngọc xuân cảm thấy lâm tiểu trúc lời hại tự nguyện nghe theo nàng tùy nàng quyết định Nhưng cũng không có nghĩa nàng xem mình như nô bộ để Lâm Tiểu Trúc khiển trách. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc từ trước tới giờ luôn đối xử hóa nhã với nàng có khi còn lộ ra biểu tình như mùi mùi đối với tỷ tỷ. Điều này làm Chu Ngọc Xuân cảm thấy rất hài lòng. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc lại ở trước mặt mọi người nghiêm khắc khiển trách nàng, làm cho nàng rất bất ngờ cũng khó chấp nhận được. Nhưng khi nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc lại phát hiện nàng đang chừng mắt nhìn mình, bộ dáng cực kỳ nghịch ngợm. Nàng hơi sườn sốt, tức giận cũng giảm bớt, biết Lâm Tiểu Trúc không muốn để nàng và Dương Vũ phát sinh xung đột. Dương Vũ, Chu Ngọc Xuân cũng không ác ý, ngươi đừng để trong lòng, Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài, bắt đầu công tác tư tưởng. Một tổ mà không có sự đoàn kết nhất trí thì đúng là thất bại. Mà nhân tố làm cho người ta đau đầu nhất lại chính là Dương Vũ. Người này ở mặt ngoài cười tủm tỉm, lười biếng, hòa hợp êm thấm tựa hồ ai nói gì hắn đều không để ý. Nhưng Lâm Tiểu Trúc có cảm giác, Dương Vũ thực ra cực kỳ mẫn cảm và ngạo khí. Lúc trước hắn chủ động ở cùng một tổ với các nàng có lẽ do các nam hài biểu lộ sự khinh thường quá mức. Người như vậy, nếu kết hợp tốt sẽ trở thành một người hữu dụng nhất. Nếu không, hắn sẽ trở thành gánh nặng mà mình lại không cách nào từ bỏ hắn được. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79 Ngươi lại đây. Dương Vũ là loại người nào, nhìn biểu hiện hai ngày qua của hắn liền biết. Một lưu manh chân chính nha, tự tách mình ra khỏi tập thể, không chăm chỉ học tập. Không nói chuyện hay đùa giỡn với ai nhưng thành tích không quá nổi bật cũng không phải đứng chót, làm cho người ta không tìm ra ưu điểm cũng không thấy hắn có sai lầm gì. Đối với người như vậy, Lâm Tiểu Trúc Nghĩ vẫn có cách. Người có ngạo khí thì không thể cưỡng bức cách của Chu Ngọc Xuân chẳng những không dùng được còn tạo nên mâu thuẫn gay gắt. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụ. Dương Vũ không vào ban nào mà vào chủ nghệ ban. Hơn nữa còn nói với mã giáo tập, hắn có thể ăn thân thể của hắn mập ú như vậy, cũng biết là người thích ăn. Vậy thì tốt rồi. Treo một củ cà rốt trước mắt hắn, hắn không thể không chạy nha. Hừ. Bị Chu Ngọc Xuân chỉ trích như vậy, Dương Vũ quả nhiên rất khó chịu nhưng hắn cũng không muốn cãi nhau với nữ nhân. Đang tính xoay người rời đi thì ngay lâm tiểu trúc lên tiếng khiển trách lại bị hạ sơn kéo lại nên hắn mới dừng chân. Lâm Tiểu Trúc cười tùm tỉm nói, Dương Vũ không biết lần trước mã gió tập làm món trứng kia, ngươi có ăn không? Trong đám người ở đây chỉ có Lâm Tiểu Trúc làm Dương Vũ thấy thuận mắt, nàng ngoại trừ có khả năng nấu nướng còn có tài lãnh đạo. Tuy hắn lười đến tận xương Tủy nhưng vẫn trả lời nàng có ăn. Ta nói cho ngươi biết ngày đó ta và Ngô Bình Cường đã được ăn những món gì ở chỗ công tử nha. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói quả nhiên nghe nói vậy. Hai mắt dương vũ liền sáng như đèn lồng nhưng rất nhanh liền tắt thản nhiên nói. Nghe thì có ít gì, dù sao ta cũng không được ăn. Chưa chắc nha. Ngươi có nhớ khi nói chuyện công tử đã nói được ăn chung với hắn không chỉ có thành tích tốt mà quan trọng nhất là tiến bộ. Ta nhìn ra được ngươi là người thông minh tuyệt đối không dưới ngô bình cường. Nhưng do trước kia ngươi làm biếng, làm gì cũng không dụng tâm nên người khác mới vượt qua ngươi. Nếu ngươi để tâm một chút, chịu khó một chút, ta nghĩ ngươi sẽ làm mọi người phải nhìn ngươi với cặp mắt khác. Lần tới có thể sẽ được ăn chung với ông tử không chừng. Ngươi đừng nghi ngờ ta. Ngươi nhìn xem trong chủ nghệ ban chúng ta còn có những nam hài khác. Người nào chẳng đang cố gắng thể hiện khả năng của mình chứ Thể hiện ra hết thì sẽ không còn gì nữa Nhưng ngươi lại khác Chỉ cần cố gắng một chút Biểu hiện thật tốt Đến lúc đó người có tiến bộ nhất chính là ngươi Sẽ có cơ hội được ăn những món ngon ở chỗ công tử Ta nói Những món ăn đó Nàng không quản dương vũ có nghe hay không Lần lượt miêu tả những món đã được ăn một cách cực kỳ sinh động Dương Vũ mới đầu vẫn lường biếng dựa vào ánh tường, mắt hít lại, không biết đang nghe hay là đang ngủ. Khi Lâm Tiểu Trúc kể xong món thứ nhất, hắn liền như một người khác, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc tựa hồ như nàng chính là mỹ vị ngon miệng, muốn ngay lập tức một ngụm nuốt trưởng nàng. Thấy hắn biểu hiện như vậy, Lâm Tiểu Trúc mừng thầm trong lòng biết mình đã điểm trúng tử huyệt của hắn, ngươi xem chỉ cần cố gắng một chút sau này chúng ta không chỉ ăn món do giáo tập thưởng cho mà ngươi còn có khả năng ăn cùng công tử thưởng thức các món ngon thực ra cũng không khó khăn gì chỉ cần cố một chút là được dương vũ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu dường như cũng có chút đạo lý chu ngọc xuân thấy lâm tiểu trúc nói nhiều đạo lý với dương vũ như vậy mà hắn chỉ thản nhiên nói một câu rất miễn cưỡng khí giận lại bộc phát đang muốn lên tiếng thì tô tiểu thư đã ngăn lại Lắc đầu ý bảo nàng không nên lên tiếng. Có đạo lý hay không, ngươi thử thì sẽ biết. Du giáo tập đã nói bắt đầu từ ngày mai, sẽ mượn hai ngày dạy nguyên liệu nấu ăn mà kiểm tra chúng ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng, học thật tốt các nội dung của hai ngày này. Dương Vũ, ngươi cùng với Hạ Sơn ôn tập cố gắng đạt vị trí đứng đầu, làm cho tổ chúng ta được thưởng lần thứ hai. Dương Vũ không lên tiếng như ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc lại lói lên như tỏa ra hào quang Cố lên Lâm Tiểu Trúc vung nắm đấm tươi cười cổ Vũ hắn Nháy mắt với Hạ Sơn Hạ Sơn ca, ngươi cũng cố gắng nha Dứt lời mới cùng Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân rời khỏi Trù nghệ viện Nhìn Chu Ngọc Xuân vào phòng bếp Tô Tiểu Thư hỏi Lâm Tiểu Trúc Ngươi muốn lên núi sao Ta sẽ trở về sớm Lâm Tiểu Trúc nhìn lại nàng. Nàng biết Tô Tiểu Thư hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn tránh không nói tới. Ngươi không cần lượm củi để ta lượm giúp cho. Ngươi trở về sớm một chút rồi chúng ta cùng đến phòng bíp luyện tập. Nếu không có ngươi, Dương Vũ chắc sẽ không chịu chăm chỉ luyện tập. Ta và Hạ Sơn cũng không chuyên tâm được. Được, ta sẽ về sớm mà. Lâm Tiểu Trúc vương u, v quy quy đáp vương u. V. quy quy bước nhanh lên núi. Tuy nàng có cảm giác mọi hành tung của mình đều bị viên thiên giã và tô tiểu thư nắm giữ. Nhưng giống như khi nàng quyết định đến thanh khê chấn, nàng đã nghĩ chỉ cần làm chuyện mình nên làm thì không có gì phải tiếc núi. Cho nên đường lên núi cũng mỗi ngày khác nhau làm tiêu tốn không ít thời gian của nàng. Lão gia tử trước khi đi đã dặn dò nhiều lần bảo Trương Đông phải nấu thuốc đúng hạn còn cho hắn hai tháng tiền công chỉ để mỗi ngày làm mỗi việc này. Cho nên Trương Đông rất cảm kích nấu thuốc đúng giờ theo lời dặn của lão gia tử. Vì vậy khi Lâm Tiểu Trúc đến Thanh Khê Trấn Trương Đông đã ở trong sân chờ nàng bên cạnh là thuốc đã nấu xong. Đưa chén thuốc còn nóng cho Lâm Tiểu Trúc đợi nàng uống xong lại đưa thêm một ly nước lạnh để nàng xúc miệng tiếp theo là mứt hoa quả, hầu hạ tận tâm, làm hết phận sự, không làm mất nhiều thời gian của Lâm Tiểu Trúc. Bởi vậy khi trở lại Sơn Đồng, Lâm Tiểu Trúc mới có thời gian để đọc thực đơn mà lão ra tử viết cho nàng. Đọc xong 10 trang, nàng cất cuốn sách trở lại trong khe đá rồi ra khỏi Sơn Đồng đi tìm Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư đã lượm đủ củi, đang chuẩn bị đi giao nộp, thấy Lâm Tiểu Trúc xuất hiện trước mặt kinh ngạc hỏi, về sớm vậy? Không phải ngươi bảo ta về sớm sao? Lâm Tiểu Trúc ôm lấy Tô Tiểu Thư, tỉ cảm ơn ngươi, Tô Tiểu Thư vỗ vỗ lưng nàng cười nói, được rồi, mau đi nộp củi đi, sau này luôn về sớm như vậy là tốt rồi. Sau này nhất định sẽ về sớm, Lâm Tiểu Trúc cầm bó củi đi đến phòng bếp. Cuốn sách lão ra tử viết cho nàng có tổng cộng 40 trang. Nàng lại có trí nhớ tốt, nên 10 trang vơ U, V, Quy, Quy, rồi tuy chỉ xem lướt qua vẫn nhớ rất rõ. Như vậy chỉ cần 3 bốn ngày nữa là nàng sẽ đọc hết cuốn sách kia. Sau đó, chỉ cần chỗ trương đông không xảy ra chuyện gì thì nàng có thể trở về sớm hơn nữa. Hai tiểu cô nương còn ở đây chơi sao? Người khác đã sớm giao nộp củi rồi trở về luyện đàn theo nữ hồng rồi nha, bà tử nhận củi nói, a Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Tô Tiểu Thư, không ngờ không khí học tập ở các ban khác cũng khẩn trương như vậy, xem ra viên thiên giã quản lý thật tốt nha. Điều làm cho Lâm Tiểu Trúc thấy an ủi là khi các nàng đến chủ nghệ viện, Dương Vũ và Hạ Sơn đang cùng ôn tập nội dung nguyên liệu nấu ăn. Nam sinh bọn họ chủ yếu là cung cấp thức ăn cho mọi người trong trang. Bọn họ cũng chia tổ thực hành, mỗi tổ 5 người, phụ trách một mảng. Có tổ phụ trách tưới nước, có tổ làm cỏ, bón phân thu hoạch. Phân chia công việc cực kỳ chặt chẽ. Sau khi làm xong phần của mình thì coi như kết thúc công việc. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nếu sơn cốc này có nhiều đất hơn, Viên thiên giã nhất định sẽ cho bọn nhỏ làm ruộng, trồng lương thực coi như là tự cung tự cấp. Tiểu Hồ Ly kia tính toán thật giỏi nha. Lâm Tiểu Trúc không cần ôn bài về nguyên liệu và cách nấu ăn, những gì du giáo tập giảng hay không giảng, nàng đều biết rõ. Cho nên nàng liền thành một nửa lão sư chỉ cho Hạ Sơn, Tô Tiểu Thư và Dương Vũ. Cũng may những người này rất thông minh, chỉ nói một lần liền hiểu rõ. Sau đó ba người bọn họ luyện đao công còn nàng luyện trước công tới giờ cơm chiều mới nghỉ. Các tổ khác cũng rất tập trung. Dương Vũ thấy vào rất lo lắng. Lâm Tiểu Trúc xem ra ngày mai chúng ta muốn được ăn đồ thưởng sợ là rất khó. Không sợ. Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn tổ khác một cái rồi nói vài lời động viên tinh thần với Dương Vũ. Ăn cơm chiều xong. Viên thập đến gọi Lâm Tiểu Trúc đến chỗ viên thiên giá múc nước, trên đường đi còn dặn công tử nói, sau này ăn cơm chiều xong, ngươi cứ tự động đến, không cần ta phải tới gọi. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy liền hỏi lại, hình như lỗ mãng đi vào sân của công tử thì không tốt lắm, nếu lỡ nhằm lúc công tử bàn chuyện với người khác thì sao? Công tử nói đừng lo, viên thập cũng không hiểu ý tứ của công tử, mấy ngày nay công tử rất là kỳ lạ nha. Lâm Tiểu Trúc nhún nhúng vai, không nói thêm gì. Vào sân, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy bốn bồn nước bây giờ đã thành năm bồn, viên thiên giá vẫn ngồi ở vị trí thường ngày nhưng không cầm ly trà như mọi khi, lông mày cau lại như có tâm sự gì đó. Nghe tiếng bước chân của bọn họ, hắn quay đầu cau mày nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Lâm Tiểu Trúc không biết mình đã làm gì khiến chủ tử khó chịu, vội thi lễ. Lâm Tiểu Trúc ra mắt công tử, biểu tình rất cung kính hào hán không chịu thiệt trước mắt. Hắn đã tâm tình không tốt, thành thật một chút vẫn hơn viên thiên giá gật đầu, vấy tay bảo nàng, ngươi lại đây. A, Lâm Tiểu Trúc càng thêm khó hiểu, quay đầu nhìn viên thập như muốn tìm manh mối từ hắn nhưng viên thập cũng đang nghi hoặc nhìn viên thiên giá.